Ninh Hiểu ăn xong rồi cuối cùng một cái đường hồ lô, vê chuỗi lủi xin che nhi, liền nghe thấy có người kêu nàng. Nói chuyện chính là từ trong xe ngựa nô đầu ra một vị tuổi trẻ nữ tử, sơ phụ nhân búi tóc, mày liêu tinh tế, lao hơi mỏng đạm phấn đuôi mắt nhẹ tiểu, nho nhỏ nốt ruồi đen như ẩn như hiện, có ba lượng phân trời sinh phong tình vũ mị. Ninh Hiểu đoan trang dây lát, nhận ra người, Vương Tiểu thư, đây đúng là vị kia đem nguyên chủ từ lang trong bụng cứu sau lại mang về nhà mình từ nguyên chủ thế gả phù nôn Huy Châu Vương gia đại tiểu thư Vương Nhẹ? Chỉ là không biết như thế nào đến Nô Quốc Hà đều tới. Vương Nhẹ thấy nàng ứng thanh, biết chính mình không nhận sai người, Cao Hưng nói, ta xa gả Hà đều hai tháng có thừa nhưng khó được nhìn thấy người quen, người hiện tại có việc không có. Ở tại chỗ nào? Nếu còn không có nghỉ chỗ, không bằng cùng ta đồng hành đến trong phủ ở tạm, cũng hảo kêu ta cái này làm tỉ tỉ lược làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Vị này Vương tiểu thư tính tình có chút không được tốt nói, muốn đổi cái bên người ở trên đường nhìn thấy cho chính mình thế gà, không phải trong lòng xấu hổ chính là sợ chọc phải không cần thiết phiền toái, phòng trưng liền tiếp đón đều sẽ không đánh liền rất xa tránh đi. Thiên nàng chủ động thực, nhiệt tình vui mừng giống như thân tỷ muội giống nhau, hơn nữa này nhiệt tình vui mừng vẫn là rõ ràng chính xác một chút không làm bộ. Nguyên chủ đối vị này Vương tiểu thư cảm quan cũng thực phức tạp, đối Phương Mạo sinh mệnh nguy hiểm ở bầy sói cứu nàng một mạng, nàng thực cảm kích. Nhưng mặt sau thế gà việc lại làm nàng giống như nuốt rồi bỏ giống nhau khó chịu, nói không nên lời là cái cái gì tư vị nhi. Ta trong chốc lát còn muốn cùng ra tỷ sẽ cùng, sợ là không lớn phương Tiện Linh hiểu cự tuyệt, đa tạ Vương tiểu thư ý tốt. Vương nhẹ sau khi nghe xong, Liêu Liêu và táo đỡ thị nữ tay từ trên xe ngựa xuống dưới, lôi kéo nàng nói, này có cái gì, ngươi cấp cái chỗ ngồi, ta gọi người thỉnh ngươi tỷ tỷ một đạo tới là được. Đúng rồi tỷ tỷ ngươi a. Nói như vậy ngươi là tìm được người nhà. Chuyện tốt a. Ninh hiểu lôi kéo khỏe miệng cười cười, lăng là bị nàng túm lên xe ngựa đi, phù nôn cũng tùy theo qua đi, không có hướng trong mà là ngồi ở bên ngoài xe bản thượng. Vương nhẹ lung ở trong tay háo tay trộm chỉ chỉ mạnh ngoại bóng dáng, hạ giọng hỏi, đó chính là phù gia ngũ ra đi. Thoạt nhìn thân thể khá tốt, không giống đồn đái bệnh nguy kịch một chân bước vào quan tài bộ dáng, hơn nữa vẫn là khó gặp Mỹ lang con đâu. ta đều suýt nữa xem vững mắt, hắn đãi ngươi được không a? Nàng thân sắc dị thường bằng phẳng. Tựa như lúc trước muốn chết muốn sống không muốn gả đi la châu thời điểm không có gì hai dạng. Thiên chân đơn thuần. Vô tâm không phổi. Đúng lý hợp tình. Ninh hiểu cũng nói không rõ nên dùng cái gì từ nhi tới hình dung như thế nào vương tiểu thư, nàng ăn một ngụm trong tay bánh nướng. Hảo, hắn khá tốt. Kỳ thật thật lại nói tiếp, nàng trong trí nhớ liền không có so phủ nôn càng tốt nam nhân. Vậy là tốt rồi, ta vừa rồi xem hắn cho ngươi bung dù che nắng, nghĩ đến cũng là săn sóc cẩn thận người vương cười khẽ mỉm mị. mị. Các ngươi chuyến này tới hà đều có phải hay không du ngoạn thưởng cảnh như tới. Nguyệt trước mẫu thân cho ta truyền tin nói là la châu ra yêu nghiệt, cả tòa thành đều hơi kém không có, ta còn lo lắng hảo một trận đâu, hiện nay gặp được ngươi mới xem như bùng tâm. Ninh hiểu gật gật đầu, không có gì nói chuyện hứng thú, chuyên tâm ăn chính mình bánh nướng. ngươi gả đi la châu lúc sau, ta liền gả đến hà đều tới, mấy ngày nay chứng kiến hà đều so huy châu còn muốn phồn thịnh chút. Vương Tiểu Thư lại dừng không được tới nơi này vị quay có hà đều bí phương có thể nói nhất tuyệt. Ta lần đầu tiên ăn thời điểm cái kia mùi hương nhi câu đến người a thiếu chút nữa liền đầu dưới đều cùng nhau nuốt đi xuống. Còn có hàng ngọc phủ dung canh thanh thanh sảng sảng hương vị cũng là không lời gì để nói. trong chốc lát cơm trưa ta làm phòng bếp đem này hai dạng đều bị thượng làm ngươi hảo hảo nếm thử. ngươi đừng ăn này bánh nướng mấy khối bột mì dẻo ngật đáp tùy tiện nặn ra tới hương vị cũng liền như vậy. nghĩ đến thật là thấy người quen cao hứng duyên cớ dọc theo đường đi vương nhẹ nói cái không ngừng thẳng đến xe ngựa ở ven đường dừng lại, nàng mới miễn cưỡng dừng, càng chạy càng xa nói đầu, dẫn đầu đứng dậy đi xuống. Tòa Bắc triều Nam đại trạch tường nhà cao cửa rộng rộng, trên đỉnh bảng hiệu đoan đoan chính chính mà viết có phó trạch hai chữ. Ninh hiểu nhìn về phía vương nhẹ, đôi lông mày khẽ nhúc đích, này sẽ không chính là đầu đường lao hán lời nói cái kia chế hương hà đều phó thị đi. Thiếu phu nhân, ngươi nhưng đã trở lại, phu nhân chính tìm ngươi đầu. Tiến cổng lớn, liền có thị nữ vội vàng tiến lên đây. Ta lập tức liền qua đi vương đắp nhẹ. Lại cùng Ninh Hiểu nói, các ngươi cũng cùng đi đi, yên tâm, ta bà bà là cái hỏa khí người. Tới cửa trước bái phòng chủ nhân vốn là hẳn là, Ninh Hiểu cùng phù nôn tự nhiên sẽ không thoái thác, hai người đi theo vương nhẹ mặt sau, một bên đánh giá bên trong hồ nước hành lang gấp hút, một bên nghe nàng đâu vào đấy phân phó hạ nhân hành sự. Chờ vào nội viện, đi vào một chỗ kêu cùng xuân đường địa phương, thân xuyên màu hồng nhạt tiểu váy thị nữ cung kính đánh lên mảnh, liền thấy chính phía trên giường ghế ngồi vị hoa y hề phụ nhân, đầu đội Châu Ngọc, Eo Có Ngọc chỉ là khuôn mặt ố vàng, ẩn có khổ xác, vừa thấy chính là u sầu đầy bụng đứng ngồi không yên. người đi đâu nhỉ? phó phu nhân thấy vương nhẹ suất khẩu nói, là lại đi hương phường tìm lao đại đi. vương nhẹ hành lễ, tướng công rơi xuống đồ vật ở trong nhà, con dâu cho hắn đưa đi. phó phu nhân nghe vậy không hề nói cái gì, nhìn về phía ninh hiểu cùng phù nô, không biết hai vị này là. vương két kéo kéo ninh hiểu tay háo, trả lời, đây là ta nghĩa muội, không lâu trước đây gả tới rồi la châu. Vị này chính là nàng phu quân, hắn phu thê hai người đến hà đều tới du ngoạn, trên đường vừa lúc nhìn thấy, ta liền thỉnh bọn họ đến trong phủ tới. Ninh hiểu cùng phu nôn cũng rơ tay làm lễ vấn an. Nguyên lai like là như thế này, phó phu nhân miễn cưỡng xả ra điểm nhi ý cười tới, nhị vị không cần đa lễ, đã là nhẹ nương người nhà liền hảo hảo ở trong phủ trụ hạ, chỉ là gần nhất trong nhà có việc nhi, nếu ngày thường có cái gì chiếu cô không chu toàn địa phương, còn thỉnh các ngươi thứ lỗi. Ninh hiểu hỏi, phu nhân lời nói trong nhà có việc, Chính là phó nhị công tử. Phó phu nhân thu thu biểu tình, đỏ hốc mắt, đúng vậy, xem ra bên ngoài truyền đến lợi hại, các ngươi mới vào thành tới liền đều đã biết. Như thế nào còn đứng, đều ngồi xuống nói chuyện đi. Linh hiểu theo lời cùng phu ngôn ngồi xuống, hồi nói, phu nhân, nếu đúng như đồn đãi theo như lời chiêu tạ ám, tỷ tỷ của ta nhiều năm tu tập thuật pháp, nàng nói không chừng có chút được không biện pháp. Thiên diễn tông lần này vốn chính là vì hàng yêu trừ ma tới. Hiện tại còn đỉnh Thái Dương ở bên ngoài khắp nơi tìm kiếm yêu quái manh mối, quá trong chốc lát phòng trường cũng sẽ tìm được phó gia, Ninh Hiểu nghĩ nghĩ cùng với lãng phí này đó thời gian, còn không bằng trực tiếp xách ra tới. Tỷ tỷ ngươi? Phó phu nhân hoài nghi mà nhìn về phía bên kia ngồi vương nhẹ, vương nhẹ xua tay nói, "Bà bà ngươi hiểu lầm, không phải ta, là Ninh Hiểu thân tỷ tỷ, hiện cũng ở Hà Đô thành trung." Thân tỷ tỷ? Thật sự? Phó phu nhân nắm chặt tay, tâm vui vẻ nói, "Nếu thật là như thế, kia tự nhiên không thể tốt hơn. Không biết lệnh tỷ hiện tại nơi nào, ta đây liền gọi người thỉnh nàng lại đây. Vô luận có thể hay không hành, tổng phải thử một chút mới biết được, vạn nhất thực sự có lợi hại bản lĩnh đâu. Phần 31. Không cần như vậy phiền toái Ninh Hiểu lấy ra Ninh Doanh giao cho nàng Ngọc Phù, truyền lời nói qua đi. Ngọc Phù làm cho cùng Xuân Đường trung mọi người mặt nhẹ nhàng nhoáng lên liền biến mất ở giữa không trung, phó phu nhân thấy vậy làm trên mặt vui mừng dần dần dày, không khỏi càng nhiều vài phần chờ mong. Ninh Doanh đang ở dò hỏi phó gia sự, nhận được Ninh Hiểu truyền lời, không lâu ngày liền cùng phong quyết đám người cùng nhau tới rồi phó chạch. Nay đoàn người ngoại hình xuất chúng, khí chất cũng là tuyệt hảo, nam dáng vẻ đường đường, nữ thanh lệ cao nhã, tuy còn không có nhìn thấy thật bản lĩnh, nhưng liền như vậy xem ở trong mắt cũng so gần nhất tới hạt hồ nháo những cái đó đạo sĩ càng gọi người tin phục chút. Phó phu nhân cùng vương nhẹ hai người ở phía trước dẫn đường, thỉnh bọn họ hướng đông viện đi. Ninh Hiểu cùng phu nôn cũng coi đồng hành. Chỉ là hai người bọn họ không lớn chỗ lẫn, đi ở mặt sau cùng. Hướng Đông viện càng ngày càng gần, vẫn luôn ở trong túi khóc khóc anh anh đau đớn muốn chết dư Thanh Bạch lại đột nhiên có vẻ rũ động tĩnh. Ninh Hiểu Kỳ quái mà đè xuống bên hông túi càn khôn sao động, tự tại La Châu đem dư Thanh Bạch ra hỏa này hồn phách thu hồi tới lúc sau, nàng phí thời gian cố ý đi các tiệm sách lớn tìm kiếm có quan hệ Lăng Đông thoại bản tử ném cho hắn xem. Đừng nói, việc đời thượng thật là có không ít lấy Lăng Đông làm vai chính tình yêu vợ. Rốt cuộc đồn đãi là bầu trời có trên mặt đất vô tuyệt thế mỹ nhân, thế gian xưa nay không thiếu yêu tha thiết sắc đẹp, luôn có nhân tâm chiều mênh mông mà lưu thượng vài nét bút. Ở trong sách lăng đông hôm nay không phải cùng cái này đại thiếu gia lẫn nhau tố tâm sự lạc, chính là ngày mai cùng cái kia vương gia hàng đêm không thôi lạc, văn nhân cán bút lợi hại thật sự, nhân vật khắc họa cũng là sinh động như thật, Ninh hiểu nhìn mấy lần cũng thấy viết hảo a, mỗi một quyển đều là một đoạn đủ để vui buồn lẫn lộn đời sau truyền lưu tình yêu nhưng dư thanh bạch lại thiếu chút nữa không bị nôn chết qua đi mấy năm nay hắn tâm tâm niệm niệm đều là lăng đông, đã là thành duy nhất chấp niệm nhưng này đó trong sách nam chính không một cái là hắn nhìn trong lòng thần nữ cùng nam nhân khác gân ơn ái ái hàng đêm truyền miên nguyên lương đăng cổ tia câu câu chữ chữ đâm vào ngực thượng so đào phong còn lợi này với hắn mà nói có thể so nhân duyên thụ liệt hỏa còn làm người đau đớn muốn chết so thiên đào vạn quả còn làm người tuyệt vọng chút bởi vì cái này Dư thanh bạch cơ hồ mỗi ngày đều phải điên điên khùng khùng mà khóc lớn một hồi, có thể nói là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Hôm nay lại là không giống nhau, không thể hiểu được lăn lộn đi lên. Trong túi còn ở nhích tới nhích lui, Ninh Hiểu dùng sức túng túng, chờ bên trong hoàn toàn an tĩnh mới tùng hạ tay. Lúc này cũng vừa lúc tới rồi Đông Viện. Đông Viện tương đương an tĩnh, thị nữ ga sai vật đều là một bộ kinh hoàng dáng điệu bất an, hành động gian đều bị thật cẩn thận. Đi tới cửa. Phó phu nhân cùng vương nhẹ thì là đồng thời dừng một chút bước chân, đặc biệt phó phu nhân vàng như đến trên mặt càng vô cớ thêm chút khẩn trương chi sắc. Ninh Doanh đám người vẫn luôn chú ý nàng, thấy vậy rất là kỳ quái. Chờ mọi người tới rồi bên trong nhìn thấy trên giường cảnh tượng, bọn họ mới biết được phó phu nhân vì sao như vậy. Trong phòng rán đầy minh hoàng chấn tà lá bừa, liền chi rơi xuống đất cháo mặt sau giường bạt bộ thượng che chở một trương màu đỏ màn luộn tử. Phòng trong tầng tầng đệm chăn chung nằm cái cực tuổi trẻ nam tử, đạm mi môi mỏng là cái thanh tú hảo tướng mạo chỉ là hai mắt nhắm nghiền sắc mặt xanh trắng, mắt mũi gian hơi thở cũng mỏng manh gần như với vô, hiển nhiên đã là treo cuối cùng một hơi. Mệnh ở sớm tối người nhiều là như thế này, không có gì nhưng nói, có thể trách liền quái ở hắn rõ ràng đã không có chi giác ý thức, hai tay khuỷu tay lại gắt gao vây quanh một khối bộ xương khô cốt. Người cùng bạch cốt hai cái đầu dựa gần đầu, thân dáng thân, một bộ mật không thể phân thật là thân mật bộ dáng. Nếu là hai người còn hảo, người này cùng bạch cốt kể tại cùng nhau quái là do người. Cô nương Công tử, thỉnh các ngươi mau nhìn một cái đi, phó phu nhân nhéo khăn lau lau nước mắt, mấy ngày nay chúng ta thử hảo chút biện pháp, lại như thế nào cũng đem này bộ xương khô cốt lộng không xuống dưới, cũng không biết rốt cuộc là cái gì tại ám. Thật là trời xanh không có mắt nột, ta con út lại ngoan ngoãn bất quá hải tử, thường ngày ôn lương kính cẩn, như thế nào sẽ đụng phải như vậy việc lạ a. Ninh doanh cong cong thân, chi tay trước xem xét phó nhị công tử cổ mạch đập, lại giang hai tay vận khởi linh khí thẩm thấu toàn thân, một lát sau mới thu trở về. Phong Quyết hỏi, như thế nào? Tình huống không được tốt, Ninh Doanh vẫn là lánh lánh đạm đạm. Bất quá này bộ xương khô cốt không có gì dị thường, có oán khí, nhưng oán khí lại không nặng, cũng không có ác, tà lệ khí hoặc là hại người huyết quang. Hoang dã xương khô luôn là dae nắng giờ mưa, tích lũy tháng ngày xuống dưới giống nhau hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút oán khí, nhưng này đó oán khí thành không được khí hậu cũng không như vậy đại bản lĩnh, là thường không đến người. Phong sư đệ, kia đại sư tỷ, phó nhị công tử đâu? Ninh Doanh nhíu mày. Do dự trong chốc lát vẫn là đúng sự thật nói, ta vừa mới từ đầu tới đuôi tinh tế xem xét, phát hiện chút cổ quái, dựa theo mệnh cách tướng mạo tới xem, phó nhị công tử đều không phải là trường thọ chi tướng, hắn hẳn là sống không quá 20 tuổi. Ta nếu không tính sai, trong thân thể hắn sinh cơ đã đứt mấy ngày trước cũng đã đã chết mới đúng, nhưng hiện tại hắn còn sống, tuy treo một hơi, lại là thật thật tại tại còn sống. Phong sư đệ kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Phong quyết trầm ngâm cũng tự mình tiến lên đi thử thử. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hắn tĩnh một lát ngồi dậy tới chậm rãi gật đầu, trả lời, A Doanh mới vừa nói không sai. Tây hữu thúy, vậy kỳ quái, có phải hay không có cao nhân tương trợ mới có thể bảo mệnh? Cái gì có chết hay không cái gì bảo mệnh, phó phu nhân nghe được không hiểu ra sao, vội hỏi nói, các ngươi lời này là có ý tứ gì? Tây hữu thúy giải thích, một đời người đều có mệnh số, lệnh lang nguyên chỉ có 20 năm thọ mệnh. Phó phu nhân kinh hãi, nói gì vậy? 6 ngày trước con ta vừa qua khỏi cập quan lễ. Đúng là bởi vì tới rồi nhược quán chi năm, hắn mới có thể một mình lên núi đi tìm chế hương sở yêu cầu tài liệu. Đây là phó gia lịch đại truyền xuống tới quý củ, nữ tử 15 cập kê, nam tử 20 cập quan, đều phải lên núi thải hương. Sau khi trở về chế gia tới hương càng tốt, sau này ở cái này trong nhà mới càng có nắm chắc. Ninh doanh, vậy đúng rồi, 6 ngày trước lệnh lang mệnh số đã hết, chỉ là không biết vì sao sẽ treo một hơi kéo dài tới hiện tại. Phó phu nhân như thế nào chịu tin lời này? Nhưng phạm là cái đau hải tử mẫu thân nghe thấy người khác nói chính mình nhi tử đòn mệnh, ai cũng bình tĩnh không xuống dưới, lập tức trợn mắt giận nhìn lớn tiếng nói, nói hiệu nói vượng, hầu ngôn loạn ngữ. Ninh Doanh nhìn nàng một cái, phu nhân nếu không tin, ta đại có thể cùng ngươi tính đoán mệnh số. Nói xong cũng không đợi phó phu nhân trả lời, liền đem phó phu nhân từ nhỏ đến lớn vài thập niên đau khổ thương trôi nhất nhất nói ra, không sai chút nào. Phó phu nhân khiếp sợ đến nói không ra lời hai cái tròng mắt mục mục mà chuyển hướng trên giường phó nhị công tử, trinh lăng thật lâu sau thỉnh thỉnh một chút ngã xuống đất khóc lớn lên. nhưng thật ra vương khẽ hỏi, linh tỷ tỷ liền không có khác biện pháp cứu cứu tiểu thúc sao? linh doanh, hắn cơ duyên xảo hợp hạ vượt qua mệnh trung tử kiếp, nếu có thể hảo hảo ngao đi xuống tỉnh lại, sau này tự có thể sống lâu trăm tuổi. phó phu nhân xoa xoa mặt, nước nở nói, còn thỉnh cô nương giúp đỡ, còn thỉnh ngươi giúp đỡ a. linh doanh nhíu nhíu mày, không có theo tiếng. Phó phu nhân lại ngửa đầu đi xem phong quyết tây hưu thúy đám người, mắt hàm chờ mong cùng khẩn cầu. Phong quyết tùng mi, cùng ninh doanh nói, phó nhị công tử tình huống đặc thù, thi lấy viện thủ cũng là có thể, chỉ là phục ma đại điển tông môn so đấu còn ở tiếp tục, hà đều không có ác yêu, chúng ta cũng không tốt ở này uổng công chờ đợi ở lâu. Vừa lúc yểu yểu cùng phó thiếu phu nhân có cũ, A doanh ngươi cùng yểu yểu không bằng lưu lại nghĩ biện pháp, ta cùng phong sư để bọn họ đi trước rời đi, hướng nơi khác nhìn xem tình huống. Chờ các ngươi chuyện ở đây xong rồi, lại đuổi theo cũng không mượn. Hắn đã là làm ăn bài, nơi nào lại là hỏi ý. Ninh doanh tuy trong lòng khó chịu, bất quá nghị có thể không cần cả ngày thấy cậu nam nữ cũng là chuyện tốt, lãnh đạm nói, có thể. Ninh hiểu cũng không cái gọi là, ta nghe tỉ tỉ. Phu nôn nhàn nhạt cười nói, ta nghe phu nhân. Phong quyết nhìn này hai người liếc mắt một cái, chưa nói cái gì. Tây hữu thúy nghe được Ninh ra tỉ muội bất đồng hành cũng cao hứng, khỏe miệng ý cười không ngừng. Cùng Ninh Doanh nói tốt, Phong Quyết cùng Tây Hưu Thúy còn có phong sư đệ đám người thực mau liền rời đi Hà đều, hướng Ngô quốc vương đô lưu thành phương hướng đi tới, lại không biết kia chỗ cũng đang có chuyện này chờ bọn họ. Những người này vừa đi, không khí đều hảo không ít. Ninh Doanh đi đến mép giường, Tiêu Ninh hiểu phụ cận đi hỗ trợ, hai người trên dưới hợp lực lấy linh lực tương phụ tách ra Phó Nhị công tử cùng Bạch Cốt. Ta nói ở phía trước, Phó Nhị công tử có thể hay không hảo ta cũng không nhiều ít nắm chắc, phu nhân vẫn là phải có cái chuẩn bị tâm lý. Phó phu nhân che miệng lại áp xuống khóc nước nở thành, vương nhẹ vì nàng, nhìn về phía mép giường kia cụ hoàn hảo bạch cốt. Ninh hiểu đắc bắt tay liền đứng ở một bên, nhìn Ninh Doanh cùng phó nhị công tử chữa thương tụ bệnh. Ninh Doanh dùng suốt một canh giờ, nhiều lần linh lực ôn dưỡng qua lại khai thông, người tuy vẫn là không có tỉnh lại, khí sắc lại rõ ràng hảo một ít, tựa hồ có chút tác dụng. Phó phu nhân chân đều đã tê dần, chờ Ninh Doanh thu tay lại đứng dậy, vội vàng tiến lên khi dưới chân không xong còn lảo đảo một chút, Ninh cô đường, thế nào? Hiện tại thế nào? Là hảo vẫn là không tốt. Ninh doanh, tạm thời không thể hiểu hết, còn phải đợi ngày mai nhìn nhìn lại tình huống. Phó phu nhân vê Khan ngồi ở mép giường cấp phó nhị công tử cẩn thận xoa xoa mặt, lo lắng sốt ruột. Vương nhẹ chỉ vào tách ra bạch cốt, Linh tỷ tỷ, ngươi xem cái này nên như thế nào xử trí mới hảo. Ninh doanh, đã cùng công tử có duyên, vẫn là tìm một chỗ hảo hảo an táng. Hảo vương khẽ cười nói, đúng rồi, ta đã phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, buổi tối ở sảnh ngoài mở tiệc đến lúc đó Thỉnh Ninh tỷ tỷ cùng hiểu hiểu còn có muội phu cùng nhau cũng cho chúng ta làm hết lễ nghĩa của chủ nhà Ninh Doanh sớm đã tích cốc không ăn cái gì cùng với lãng phí thời gian ở ăn uống chi duệ thượng còn không bằng nhiều hơn đả tọa tu luyện nàng nguyện chuyển từ chối Vương nhẹ đề nghị Ninh hiểu nhưng thật ra thực sản khoái mà ứng hạ ban ngày là cái mặt trời rực rỡ thiên buổi tối lại hạ mưa to tới bùm bùm đánh vào hành lang dài ngoại chuối tây diệp thượng bầu trời đen như mực một mảnh chỉ có thường thường tia chớp mang theo một hai đạo quang Phó ra trên dưới ngọn đèn dầu huy hoàng, sảnh ngoài khách và chủ tận hoan, ninh hiểu này đốn ăn đến no no, cùng phó phu nhân chờ cáo tử, mới biên chuyển hóa linh khí tu luyện, biên cùng phù nôn một đạo hồi tây xương phòng đi. Hai cái thị nữ dẫn theo đèn lồng đi ở phía trước, ninh hiểu đạp lên hành lang dài hạ phô màu đỏ thắm nỉ thảm bậc thang, quay đầu đi xem phù nôn. Hắn mới vừa rồi uống lên chút rượu, cảm giác say hơi say, ở vượng hoàng ánh đến hạ cả người càng có vẻ nhu hòa lên, thậm chí so ban ngày còn nhiều chút phong lưu hàn súc. Nàng lại đi đường, lại chuyển hóa linh lực, lại xem bên cạnh, một lòng tam dùng dưới chân không còn, phù luôn vội vàng kéo nàng, thuận tiện giắt tay khỏe môi lại cười nói, như thế nào còn giống tiểu hài tử giống nhau đi đường đi không xong đâu. Linh hiểu giật giật tay không có thể tránh ra, chớp chớp mắt, thấp thấp nô thanh. Nàng có nghĩ thầm đi nhanh chút, đúng lúc này bên tai lại truyền đến một trận lạch cạch lạch cạch kỳ quái tiếng vang. Đi ở phía trước hai cái đền đèn thị nữ dừng lại bước chân, mọi nơi nhìn nhìn phát hiện hành lang dài ngoại tối tăm hoa viên nhỏ có cái đang ở đi lại bóng người tử chỉ là bóng đêm tối tăm xem không lớn rõ ràng thị nữ cao giọng hỏi cái gì thanh âm là ai ở nơi đó đang làm gì không có người trả lời bọn họ hoa viên tử vẫn là lạch cạch lạch cạch thanh âm bóng người tử cũng tiếp tục chầm gì gì mà đi phía trước đi thị nữ nghe không thấy người đáp lời liền hướng bên kia đến gần chút duỗi trường tay khơi mào đèn lồng đi chiếu chiếu đại thấy rõ ràng lại là đồng tử có chặt Hai chân nhun ra một tiếng thét chói tai nặng nghề mà ngồi ở trên mặt đất, kinh hại dưới còn biên khóc têu biên sau này xúc động. Ninh hiểu đỡ hành lang dài biên lan can tò mò địa chi chi thân mình, bầu trời một đạo tia chớp xẹt qua, rơi xuống mỏng manh ánh sáng, lại cũng hoàn toàn cũng đủ làm đứng ở hành lang dài người nhìn cái rõ ràng. Bạo vũ ở hoa viên nhỏ lung lây đi qua mà qua, không phải người nào, mà là một khối hoàn hoàn chỉnh chỉnh bộ xương khô cốt. Lệch cạch lệch cạch là chân cốt đi bước một dừng ở đá phiến trên mặt đất cùng nước mưa phát ra tiếng vang. Ninh hiểu nâng lên mi mắt, hình như là hôm nay ở phó nhị công tử Đông Viện gặp qua kia cụ Bạch Cốt. Đây là sinh thành linh trí. Nàng còn đang nghi hoặc, bên hông túi cản khôn Dư Thanh Bạch lại quay cùng lên. Trường 39 Dư Thanh Bạch khác thường khiến cho Ninh hiểu chú ý, chiếu mấy ngày nay quan sát xuống dưới, người nam nhân này vạn sự không bỏ trong lòng, duy nhất liền nhớ thương lang đông, nói là điên cuồng cũng không quá. Hôm nay thường thường lăn lộn ra một phen động tĩnh, hay là cùng lăng đông có quan hệ. Ninh hiểu che lại túi cưỡng chế bên trong không an phận, đối ở đêm mưa chung không coi ai ra gì đi lại bạch cốt nhiều tìm tòi nghiên cứu. Khêu đèn thị nữ kinh sợ thét chói thai đưa tới không ít người gã sai vặt hộ vệ, kích động ngọn đèn dầu càng ngày càng gần. Ninh hiểu từ hành lang trụ lấy đem rủ, đi đến bên ngoài nhắm mắt theo đuôi mà đi theo bạch cốt phía sau. Nàng quán tới là cái gan lớn, trong lòng nghĩ đến tuy nhiều, trên mặt lại vẫn là bình tĩnh bình b thấy nàng như thế chấn định không chút hoang mang, phó ra gã sai vật bọn nha đầu trong lúc nhất thời phảng phất có người tâm phúc nhi, theo bản năng mà không có lại hoảng loạn thất thố mà giống to kêu to, mà là nhìn chằm chằm kia làm cho người ta sợ hãi đêm tối bộ xương khô che miệng lại đổ trong cổ họng lại cấp lại trọng thở dốc thanh. Phó phu nhân cùng Vương nhẹ nghe được hạ nhân bẩm báo vội vàng tới rồi khi, vây quanh người hoa viên nhỏ một mảnh ăn tịch, mưa to trung bạch cốt gian nan đi chậm, mặt sau nữ tử cầm ô từ từ mà vào. Một trước một sau Bạch cốt thấm thấm, váy đỏ liễm diễm, hồng nhan cùng xương khô ở nửa bên ám ê hế bầu trời đêm hạ bước đi đồng hành, dừng ở trong mắt đâm vào phó phu nhân cả người ra đầu tê dại. Nàng gắt gao đẹ nặng kịch liệt phập phong lực, này, này, ninh cô nương không phải kêu ngươi đem nó chôn sao. Vương nhẹ cũng vô vô ngực, trả lời, là chôn, sự tình quan tiểu thúc, con dâu nhưng một chút không dám châm trễ, buổi chiều khiến cho người trở đi tìm địa phương hảo hảo an táng vì Chu Toàn còn cố ý đi trong miếu thỉnh sư phụ làm tràng đơn giản pháp sự. Phó Phu Nhân, tìm địa phương nào? Vương nhẹ chính là tiểu thúc đi thải hương chân núi. Phó Phu Nhân hít hà một hơi, hai tay phát run, cho nên. Nó, nó chính mình từ trong đất bò ra tới, lại, lại chính mình chạy về tới. Vương nhẹ điểm đầu, nghĩ đến là không sai. Phó Phu Nhân bắt lấy khăn, lòng bàn tay thấm mồ hôi, thiếu chút nữa hai mắt vừa lật ngất xỉu đi, nhưng hiện nay trong phủ nam nhân toàn ở hương phường chưa về con út lại sinh tử không biết mà nằm ở trên giường, nàng lại không dám thật như vậy ngã xuống đi, dựa vào màu đỏ thắm cây cột để bụng bên trong chống một mạch run rẩy nói, mau, mau đi kêu ninh, cô nương tới, còn có, làm người ra roi thúc ngựa đi hương phường thỉnh lao ra cùng đại lang trở về. vương nhẹ nhất nhất ứng, quay đầu liền phân phó quản gia, phó phu nhân thấy phù nôn theo đi lên, nàng cũng kêu vương nhẹ căng rủ, mẹ chồng nàng dâu hai cái lẫn nhau nâng cũng thấp thỏm mà đi ở mặt sau, bạch cốt vẫn luôn không có dừng lại. Nó xuyên qua hoa viên nhỏ đi lên tiểu cầu hình vòm, trên đường quăng ngã mấy ngã lại bò dậy, không chịu gây trở ngại mà tiếp tục đi phía trước. Ninh hiểu đối phó ra lộ tuyến còn không lớn thủ, lại thêm lại là buổi tối càng không hảo phân biệt phương hướng, nàng cũng không biết nó đây là rốt cuộc muốn đi đâu nhi. Theo đôi phó phu nhân đi rồi một đoạn sau, nhìn phía đá của tiểu đạo cuối dung lập cập này rõ ràng là đi đông viện lộ. Này bộ xương khô cốt hay là lại là muốn đi dây dưa nàng nhí tử. Phó phu nhân đánh dung nhi đoàn người quả nhiên thực mau tới rồi đông viện cửa. Đông viện gác đêm hai cái hạ nhân thấy tiến vào Bạch Cốt đương Trường bị dọa đến hồn phi phách tán, trực tiếp hôn mê qua đi. Ninh hiểu vòng vòng cán dù thượng màu xanh lơ tua đi nhanh hướng trong, Bạch Cốt rảo bước tiến lên vùng trong, động tác chậm đạp đạp, nhưng vương hướng lại là minh sắc thực, thẳng tắp hướng phó nhị công tử sở nằm giường bạt bộ đi. Trong phòng điểm hoa sen 13 chi đào đèn, ánh bên ngoài dừng ở cửa sổ trên giấy che phủ bóng cây, bộ xương khô cốt siêu siêu vẹo vẹo mà bò tới rồi trên giường. Hai điều xương tay buông lỏng toàn bộ xương cốt giá đều đè ở Phó nhị công tử trên người, phát ra nặng nề loảng xoạng tiếng vang. Phó phu nhân lo lắng như tử, gấp đến độ muốn hướng lên trên hướng, Linh Hiểu rũi tay ngăn lại nàng, ngón trỏ ở bên môi so đo nhẹ thở dài một tiếng. Phó phu nhân đã nôn nóng lại lo lắng, mà trên giường lại có động tĩnh. Nguyên bản hôn đến chết trầm chết trầm Phó nhị công tử động. Hắn đôi mắt vẫn là nhắm chặt, thân xác cũng không có biến hóa, nhưng hai tay lại từ theo Phật thủ hoa chăn phía dưới chậm rãi rũa ra tới con cánh tay khủy tay đem trên người bộ xương khô cốt hoàn lên, trở nên trắng đầu ngón tay khâu ở xương sườn khẽ hở, lại buộc chặt không ít sức lực. Bất quá trong chốc lát, này một người một cốt lại khôi phục thành buổi sáng đầu rửa gần đầu, thân rửa gần thân bộ dáng Phó phu nhân hai mắt biến thành màu đen, này, này, này đến tột cùng là. Phần 32 Ninh hiểu cũng không biết đây là vì sao, Ninh Doanh ở phó gia hạ nhân truyền lời vào đông viện, thấy vậy tình cảnh không khỏi kinh ngạc, quái, không phải đưa đi táng, Này bạch cốt như thế nào lại về rồi? Mọi người đều là không hiểu ra sao, Ninh Doanh cũng có chút không hiểu ra sao, lại cũng nhận thấy được khối này bộ xương khô cốt có chưa phát giác cổ quái chỗ. Nàng hợp tay bấm tay niệm thần chú lần nữa mạnh mẽ đem nó cùng phó nhị công tử tách ra, dùng ra phù chú ở này sọ thượng áp chế hành động. Lâm Thần Nghiêm mặt nói, trước đem nó phóng tới bên ngoài đi, yểu yểu ngươi đi nhìn chằm chằm nó, ta trước cùng nhị công tử nhìn xem. Hạ nhân run run rẩy rẩy mà giá bạch cốt đặt tới bên ngoài dưới mái hiên. Một buông tay liền hai chân vừa dẫm không thấy bóng người. Vũ thế dần dần nhỏ chút, ngói mái thượng nước mưa rừng ở hành lang trên đài nuôi cá sứ men xanh tiểu lưu, len ken len ken. Ninh hiểu để sát vào đi tinh tế đánh giá, khối này bộ xương khô cùng nàng không sai biệt lắm cao. Nếu sinh thời là nữ tử, vứt bỏ kinh tủng dọa người một mặt tới nói, đơn thuần xem khung xương phi thường xinh đẹp quả thực có thể nói có thể nói hoàn mỹ. Là lang đông, là lang đông. Ta cảm giác được. Túi càn khôn dư thanh bạch rốt cuộc không hề thỏa mãn với thỏ lớn tiếng kêu lên. "Lăng Đông! Thật là Lăng Đông!" Ninh Hiểu điểm điểm bên hông túi, một đạo màu xám bóng dáng xuất hiện ở trước mặt, Dư thanh bạch kích động không thôi, mọi nơi nhìn xung quanh tìm nửa ngày, kinh thanh nói, "Lăng Đông đâu? Nàng ở đâu? Ta cảm giác được, tuy rằng hơi thở mỏng manh, nhưng nàng rõ ràng liền ở chỗ này." Hắn giận trưng mắt Ninh Hiểu, "Ngươi cái này đồ phụ, đem ta Lăng Đông tảng đến chỗ nào vậy?" Ninh Hiểu một đao chụp ở trên mặt hắn, đem bay hồn phách đều đánh tan một chút, liếc nói, "Cẩu đồ vặn." Ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa." Dư Thanh Bạch bị giao phay chụp đến thất điên bắt đảo, phục hồi tinh thần lại có chút sợ hãi mà rụt rụt đầu, không dám lại nói năng lô mãng, chỉ là trong miệng không ngừng thì thầm, "Lăng Đông, Lăng Đông." Ninh Hiểu Hảo tâm cho hắn chỉ chỉ, "Ngươi nói có phải hay không cái này?" Dư Thanh Bạch nhìn đến bãi ở đàng kia bộ xương khô cốt không cấm lần người, thổi qua đi vòng quanh vòng nhi giống điều cẩu giống nhau bên này nghe nghe, bên kia người người, một lát thất thần, "Là Lăng Đông, là Lăng Đông." Ta nghe thấy được là nàng. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Nàng đã chết? Nàng sao lại có thể chết, nàng như thế nào sẽ chết? Nàng có thụ linh trái tim, nàng nên trường sinh bất lão, nàng nên vĩnh sinh bất diệt a. Linh hiểu, không phải, này đều có thể đoán được. Dư Thanh Bạch ai ai muốn chết, khàn cả giọng, may hắn là cái linh hồn nhỏ bé, đông viện người nghe không thấy cũng nhìn không thấy hắn, nếu không định lại là một hồi ồn ào xôn xao. Lăng Đông Dư Thanh Bạch hai tay hư hư nâng đầu lâu. Như như cỏ lủi cho tàn vạn niệm đều diệt Ninh hiểu nhịn không được nổi da gà Phú nôn lôi kéo nàng sau này lui lui Dư thanh bạch gào khóc Hồn ào đến lỗ hai ong long vang Bộ xương khô cốt không biết có phải hay không Cũng có chút chịu không nổi Khung xương đều chấn động hai hạ Công tử, ta đều không phải là ngươi lời nói lang đông Sao vang lên thanh âm thấp thấp tinh tế Mềm nhẹ mềm ấm Ninh hiểu quay đầu nhìn lại Dư thanh bạch vừa nghe thấy trực tiếp trừng lớn mắt cương ở tại chỗ Mới vừa nói lời nói đúng là trước mặt này giá bộ xương khô. Dư thanh bạch, lang, lang đông. Ngươi còn ở. Ngươi có phải hay không đang đợi ta, ta liền biết, ta liền biết. Bộ xương khô lại lặp lại nói, ta đều không phải là lang đông. Nô gia hà đều người, xin thời danh gửi gọi lục tay háo. Không có khả năng dư thanh bạch kinh hãi, ta có thể cảm giác được đến. Ngươi rõ ràng, ngươi rõ ràng chính là lang đông. Ngươi đã quên. Ngươi đều đã quên. Ngươi như thế nào có thể quên. Linh Nghiểu, này nam nhân điên rồi đi, quả nhiên mấy ngày nay thoại bản tử xem nhiều vẫn là hữu dụng, xem đều bị kích thích thành cái dạng gì. Bộ xương khô vẫn là khinh thanh tế ngữ, công tử, ngươi xác thật nhận sai. Nô gia sinh thời là Hạ đều danh kỹ, chưa từng sửa đổi tên họ, hiện giờ tuy nói đã qua mấy trăm năm, nô gia cũng không ít cẩm tú lang quân nói lý do thoái thác phú, nghĩ đến văn nhân giấy bút cũng có lưu lại quá đôi câu vài lời có thể bằng chứng. Dư Thanh Bạch vẫn là chưa từ bỏ ý định nhưng trên người của ngươi rõ ràng liền có lăng đông. Ninh hiểu thấy hắn lại muốn thê thê ai ai, phất tay đem hắn linh hồn nhỏ bé nhét trở lại túi cắn khôn. Nàng ai hoai đầu nói, lục tay háo, hà đều 16 danh kỳ đứng đầu. Cùng lăng đông thần bí bất động, lục tay háo đại danh nhi ở dân gian có thể nói như sấm bên hai, một cái ở lúc ấy kêu tam vương sáu công đồng thời quỷ gối ở nàng thạch liễu váy hạ nữ nhân, nghe nói tuy sinh ở thanh lâu lưu lạc phong trần, lại có có thể so với tiên nhân giống nhau dáng người dung nhan. Cùng không thua nam tử tài tình, thế gian vô có cái nào nữ tử có thể cùng nàng ganh đua cao thấp, là vì nhân gian tuyệt sắc. Lại nói tiếp, nhân gian tuyệt sắc như vậy hình dung đồn đãi cùng lăng đông thật là có vài phần tương tự, chỉ là biết lăng đông người muốn thiếu đến nhiều. Hơn nữa lục tay háo nơi niên đại cũng muốn so lăng đông sớm hơn chút. Ninh hiểu tò mò, lại nói tiếp ngươi nên là 6-700 năm trước người đi, nhưng ngươi này xương cốt là chuyện như thế nào? Lục tay háo trả lời, nô gia có một sợi truyền hồn lưu tại đây chung ở núi sâu đến nhật Nguyệt linh khí ngày đêm tu luyện được bổ ích nàng nói chuyện nhỏ giọng lại hàm chứa cổ ôn nhu đa tình nghe tới liền không giống như là cái gì làm ác hạ người ninh hiểu dứt khoát hỏi nàng nói lục tay háo cô nương đã ở núi sâu tu luyện muốn lấy phó nhị công tử làm cái gì lục tay háo trầm mặc một cái trước mắt thấp giọng hồi nói nô gia nô gia chỉ là muốn cùng nhị công tử bái đường thành thân a ninh hiểu kinh ngạc bái đường thành thân lời này ý tứ là nàng coi trọng phó nhị công tử Muốn kết cái minh hôn, vẫn là có cái gì khác mục đích nguyên do. Khả nhân quỷ thù đồ Ninh Hiểu gom lại tay háo, nói, lục tay háo cô nương như vậy chính là hại người hại mình. Lục tay háo vội vàng giải thích nói, ta chỉ là tưởng cùng hắn bái đường thành thân, không chậm trễ hắn cũng sẽ không thương tổn hắn. Ninh Hiểu không hiểu, nghiêng đầu đi xem phù nôn, phù nôn cười cười không nói một lời. Tông nhi, vùng trong không biết ra chuyện gì, phó phu nhân lớn tiếng khóc kêu lên, Ninh Hiểu tạm thời ngừng cùng lục tay háo nói chuyện tâm tư xoay người muốn vào xem một chút. Phó Lang, lục Tay Háo cũng nghe thấy động tĩnh, nàng chợt cất cao tiếng nói, cực kỳ kinh vội gọi một tiếng. Cùng lúc đó bị Ninh Doanh Phủ chú định trên mặt đất bộ xương khô cốt cũng đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, tiếp theo nháy mắt lại là sinh sôi tránh thoát khai gông cùng xiên xích, dưới chân lạch cạch lạch cạch mà đi vào trong phòng đi. Sau đó ở mọi người sợ hãi dưới ánh mắt, bắt được trên giường miệng sùi bọt mép cả người co rút phó nhị công tử tay. Nhưng mà gọi người kinh ngạc chính là, liền như vậy an một chút. Phó nhị công tử trạng hương thế nhưng thật sự an ổn xuống dưới, hô hấp thuận lợi mà nặng nề ngủ yên qua đi. Chương 40 Thấy vậy, không nói phó phu nhân cùng vương nghẹ, chính là Ninh Doanh cũng ngẩn người, nàng một lần nữa xem kỹ siêu siêu vẻo vẻo ỉ ở mép giường bạch cốt, hai con mày đẹp hơi hơi nhăn lại. Đối với mới vừa rồi ở bên ngoài nói chuyện, Ninh Hiểu cũng không có dấu nàng, đến gần nhỏ giọng nói vài câu. Hà đều danh kỹ, lục tay háo. Ninh Doanh không biết nhân gian này việc tự nhiên cũng chưa từng nghe qua lục tay háo tên. Vương phí hoài bản thân mình ở thịnh quốc Huy Châu, lại là khuê các tiểu thư, đối ngô quốc Phong trần nữ tử linh tinh cũng không quen biết. Nhưng phó phu nhân chính là sinh trưởng ở địa phương Hà Điểu Người, nghe thấy lời này không khỏi cả kinh. Lục tay háo chi danh phàm là sinh ở Hà Điểu, liền không có không biết. Thành tây mãn phong lâu chính là lục tay háo chỗ ở cũ, lúc ấy có vài phần thanh danh nam nhân, vô luận là nổi tiếng nhất giã sử chung xuất hiện nhiều nhất tam vương Sáu Công vẫn là mặt khác các nơi thị tộc hiệp khách, cơ hồ đều hướng kia trôi đi qua. Còn có hậu tới văn nhân thư sinh, cũng không biết ở mặt trên làm nhiều ít thơ từ phú ai thán thiên đố hồng nhan, một thế hệ mỹ nhân sớm nhập mộ. Lục tay háo sau khi chết, mấy trăm năm trước vị kia quốc quân bi thống đến cực điểm, tự mình hạ chỉ đem Mãn Phong lâu phong ấn lên, thực tốt bảo tồn quá một đoạn thời gian. Bởi vì vị này mỹ nhân danh khí thật sự quá lớn, thế cho nên Mãn Phong lâu đối hạ đều tới nói đều ẩn ẩn thành cái tiểu chiêu bài, nhiều lần phiên tân tu sửa Hiện tại cũng có người thường thường đi lên đi một chút ngồi ngồi. Chỉ là Phó phu nhân chỉ vào trước giường bộ xương khô cốt, sắc mặt tái nhợt lục tay háo. Này, đây là lục tay háo. Mấy trăm năm trước. Không có khả năng a Lục tay háo bị táng ở nhạn viên. Bia còn ở nơi đó là đâu, lại như thế nào sẽ từ trên núi xuống tới. Vương nhẹ viên nàng, có thể hay không là nhạn trong vườn mộ từng tao quá kẻ trộm, đem thi thể vận đi ra ngoài. Phó phu nhân sợ hãi, hảo hảo. Điên rồi mới có thể trộn cổ thi thể đi ra ngoài, chỉ nghe nói qua lấy chôn cùng, chưa từng nghe qua đi trộn hủ thi trộn người xương cốt. Tái hảo mỹ nhân đã chết về sau cũng là một khối khung xương tử, này có cái gì nhưng trộn. Các nàng hai người ngươi một lời ta một nữ, Ninh Hiểu bình tĩnh nhìn Lục Tay háo, không biết Lục Tay háo cô nương có không vì ta chờ giải thích nghi hoặc, ngươi cùng phó công tử là chuyện như thế nào, ngươi vì cái gì sẽ ở trên núi, lại vì cái gì sẽ bị phó nhị công tử ôm xuống núi tới? Hiện giờ phó nhị công tử lại vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Còn có, cùng lăng đông rốt cuộc là cái gì quan hệ? Dư thanh bạch luận làm người thành quỷ đều không lớn hành, nhưng ở đề cập lăng đông vấn đề thượng, Ninh Hiểu tin tưởng cái này cậu nam nhân tuyệt đối sẽ không nói dối. Có thể kêu như vậy cái điên cuồng không thôi si hắn nhận sai người, nàng cùng lăng đông chi gian nhất định có cái gì không người biết liên lụy. Nàng hỏi vấn đề có chút nhiều, nhưng cũng xác thật là ở đây mọi người nghi hoặc. Bộ xương khô cốt xoay chuyển đầu. Lục tay háo thanh âm cũng tùy theo mà đến, chỉ là mềm ấm tiếng nói lại lộ ra một chút mê mang, cô nương yêu cầu, kỳ thật. Ta cũng không lớn rõ ràng. Phó phu nhân không tin, nói gì vậy? Nàng nhi tử ra cửa khi còn hảo hảo, chính là ôm này xương cốt từ trên núi xuống tới mới có thể biến thành hiện tại này phó nửa chết nửa sống bộ dáng. Nô gia đích sắc không rõ ràng lắm lục tay háo nắm chặt phó nhị công tử tay, giải thích nói, ta chỉ nhớ rõ chính mình ở mãn phong trong lâu chờ phó lang trở về. Sau lại liền cái gì đều không nhớ rõ, chờ có ý thức, lại phát hiện chính mình nằm ở núi sâu trung, chỉ còn lại một khối bạch cốt một sợi tàn hồn. Nô gia không biết chính mình là chết như thế nào, càng không biết vì cái gì sẽ ở trên núi. Là đã quên. Ninh hiểu hỏi. Phu nôn, nàng bất quá một sợi tàn hồn, nhớ không rõ sinh thời việc cũng bình thường. Ninh hiểu gật gật đầu, lại nói, lục tay háo cô nương trong miệng phó lang là phó nhị công tử. Nghe ngữ khí hai người các ngươi là ngày xưa hiểu biết. Chỉ này mấy trăm năm đều đi qua, đã sớm cảnh còn người mất, cô nương có phải hay không nhận sai người? Không có, không có khả năng lục tay háo lại chuyển qua đầu lâu, vắng vẻ hốc mắt giống như chính nhìn trên giường người, thanh âm khinh phiêu phiêu, là phó lang, hắn vẫn là cùng trước kia giống nhau như lúc, thật sự một chút cũng không có biến. Nhìn một khối trắng bóng bộ xương khô cốt đối chính mình nhi tử thâm tình chân thành bộ dáng, phó phu nhân trong đầu không ngừng long long vang, chỉ là thấy đối phương tựa hồ cũng không ác ý, nàng rốt cuộc không ra tiếng nhi hung hăng véo véo chính mình hổ khẩu lấy làm thanh tỉnh. Linh hiểu hỏi, phó nhị công tử sẽ biến thành như vậy, chính là ở trên núi đã xảy ra chuyện gì? Núi sâu nhiều yêu quái, đặc biệt tới rồi ban đêm phần lớn sẽ ra tới hoạt động lục tay háo nhỏ giọng nói, phó lang đụng phải đang ở tu luyện hai cái xà yêu, không cẩn thận chúng bọn họ tu luyện là lúc tràn ra yêu đầu. Linh doanh lướt trừng Minh Bạch, hắn vốn dĩ lúc ấy nên đã chết, ngươi cứu hắn. Phó An tông chỉ, có hai mươi thọ mệnh, nếu không phải cái này lục tay háo cứu người. Hiện tại hẳn là không sai biệt lắm đã đến Hoàng Tuyền đưa tin. Lục tay hào ứng tiếng nói, đúng vậy, ta cứu hắn. Ta ở núi sâu đã đợi mấy trăm năm mới chờ đến hắn, hắn nếu thật sự đi, ta cũng không biết chính mình còn có thể lại chờ nhiều ít năm mới có thể có duyên gặp lại một mặt. Ta không có cách nào chờ mắt nhìn hắn ở trước mặt ta chết đi, cũng không thể còn như vậy không biết kỳ hạn chờ đợi. Ta muốn cùng hắn bái đường thành thân, hắn đáp ứng qua ta, hắn sẽ trở về cưới ta. Bái đường thành thân. Cưới. Cùng cùng một khối bộ xương khô. Phó phu nhân xưa nay không phải cái khắc nghiệt người, cũng không phải không biết thân, nhưng làm một cái mâu thân, đối cái này hiển nhiên vô pháp tiếp thu, nàng nhịn không được một cái ngã ngửa kinh ngạc nói, này như thế nào có thể thành. Lục tay háo không ra tiếng nhi. Ninh doanh thu hồi lăng kiếm quang, việc cấp bách đảo không phải cái này, y lý phó nhị công tử hiện tại cái này tình huống, chớ nói thành thân, động đều không động đậy đến, sống hay chết còn nói không nhất định đâu. Ninh doanh không phải y thì tu cũng không phải đàn tu, Ở trị liệu cứu người phương diện này cũng là hữu tâm vô lực, hôm nay buổi sáng cùng mới vừa rồi đều thử xem, phát hiện linh lực vận chuyển cùng phó an tông mà nói bất quá như muối bỏ biển, hiện có đan dược cũng không lớn được việc, nàng cũng không có gì mặt khác biện pháp. Bất quá! Ninh doanh nhìn về phía lục tay háo, nàng giống như có chút biện pháp. Ninh hiểu an hiếm đầu phộng cũng xem xét, hai chỉ đen nhánh hắc đôi mắt vừa mới nhìn qua đi, liền nghe lục tay háo nhẹ giọng nói, nô gia cũng không có mười phần nắm chắc, chỉ có thể tận lực thử xem xem. Nếu ra cái gì sai lầm, còn thỉnh cô nương có thể đuổi lấy viện thủ. Nói, bộ xương khô cốt lại lên giường, cùng phó nhị công tử kề tại một chỗ. Nàng 700 năm tu hành đều là chính mình sờ soạn, so không được bên yêu vật tinh quái lợi hại, lại chịu đủ thiên địa linh khí hồn dưỡng, này thân xương cốt chính là thực tốt thuốc hay. Lúc này không ai đem này một người một cốt tách ra. Phó phu nhân tuổi lớn, ngao không lớn trụ, ở vương nhẹ khuyên bảo lần tới phòng nghỉ tạm. Ninh doanh đáp ứng rồi lục tay hào nói. Vì tránh cho buổi tối sinh ra cái gì đột phát tình huống liền không lại hồi phòng cho khách đi, mà là đi đến cách gian tiểu trên giường tĩnh tâm đả toạn. thức mau bên này trong phòng cũng chỉ dư lại Ninh hiểu cùng Phu Nôn. Phu Nôn vẫn là có thể không nói lời nào liền không nói lời nào, hắn đối những việc này là thật sự không có gì hứng thú. Ninh hiểu lại bởi vì đề cập đến Lăng Đông, rất có hứng thú. Kỳ thật cũng nói ra cái vì cái gì, nhưng nàng tổng cảm thấy Lăng Đông sẽ liên lụy xảy ra chuyện gì, đến cuối cùng nói không chừng còn sẽ cùng nàng có quan hệ. Đây là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ tới thuyết minh trực giác ở tận thế hoang mạc thời điểm loại này trực giác nhưng không thiếu giúp nàng nội nhưng hiện tại lục tay háo cư nhiên nói nàng không quen biết lăng đông càng kỳ quái chính là liền chính mình chết như thế nào cũng không biết nơi này nghĩ như thế nào như thế nào cổ quái ninh hiểu cân nhắc lục tay háo cùng lăng đông sự hai con mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm lục tay háo bạch cốt nhăn chặt mày có chút rồi dám tổng không thể hướng đi lục tay háo thảo điểm nhi xương cốt hôi hướng trong bụng nuốt đi này cũng quá thất lễ. Hơn nữa nàng tuy rằng sắc thật cái gì đều có thể ăn, nhưng có chút đồ vật thật không hảo hạ khẩu, trong lòng kia quan quá không lớn đi. Phu nôn thấy nàng nhìn không chớp mắt, mỹ mắt nhè nhè, yếu yếu. Ninh yếu hoàn hồn a một tiếng, làm sao vậy? Hắn lòng bàn tay nhẹ đè ở phát trên đỉnh, vỗ vô nàng đầu, cái kia không thể ăn. Ninh yếu, ta không ăn. Phu nôn, yếu yếu nếu muốn biết cùng lục tay háo tương quan sự tình, kỳ thật cũng có mặt khác biện pháp. Ninh yếu nghiêng đầu, phu nôn cười chỉ chỉ chính mình. Ninh hiểu do dự một chút, biện pháp gì, thật sự được không sao. Phần 33 Hắn hơi hơi gật đầu, duỗi tay vòng qua nàng vòng eo đem người ôm ở trong ngực, ngã vào nam nhân ngực thượng Ninh hiểu ngẩn người, nàng còn chưa phản ứng lại đây, phù nôn thần sắc vừa động, hai người liền hóa thành một đạo bạch quang bao phủ ở đầu lâu thượng. Lục tay háo thập phần lực chú ý toàn ở phó nhị công tử trên người, đối này không hề phát giác. Cách gian ninh doanh ra tới, tìm một vòng cũng không nhìn thấy người, quay lại trên giường lẩm bẩm, tiểu muội cùng mội phu đâu. Vừa rồi không còn ở chỗ này sao? La đã hồi phòng cho khách đi. Đây là một cái đá xanh phô thành trường ai? đường phố hai bên thạch đèn trụ điểm căn căn màu đỏ ngọn đến, chẳng sợ bầu trời không thấy tinh nguyệt là ám âm âm một tầng vân, phía dưới cũng chiếu đến sáng sủa, ánh lui tới người đi đường từng chương mặt. Ninh hiểu dựa vào phù nôn trong lòng ngực, nhất thời có chút nốc, nàng chi ngẩng đầu lên ngó trái ngó phải, đây là nơi nào? Chúng ta ra cửa nhi. Phù nôn, không phải ra cửa, nơi này là 700 năm trước hà Linh hiểu kinh ngạc, tiền bối, ngươi còn sẽ xuyên qua thời không đâu. Lợi hại như vậy sao? Sai rồi, chỉ là lấy ra xương khô ký ức mà thôi, hắn chậm rãi nói, kỳ thật cùng ngươi lấy ra đồ ăn ký ức phương pháp hiệu quả như nhau. Linh hiểu nghe hắn nói khởi đồ ăn ký ức, theo bản năng lui hai bước, ngươi làm sao mà biết được? Liên tính bọn họ thật lâu thật lâu trước kia nhận thức, nhưng như thế nào quen thuộc, lấy nàng tính cách cũng tuyệt đối sẽ không đem có thể thông qua đồ ăn thu hoạch ký ức bí mật tùy tiện nói cho người khác. Phù Nôn cười nhìn về phía nàng, bởi vì là ta dạy cho ngươi. Nàng thể chất đặc thù, tu luyện phương thức càng là đặc thù, có chính mình một bộ vận chuyển hệ thống, hắn dạy cho nàng ký ức lấy ra phương pháp sau, nàng liền tự hành sờ soạn cùng chính mình tu luyện phương thức dung hợp ở bên nhau. "Đi thôi." Phù Nôn nói xong chỉ hướng cách đó không xa Mãn Phong Lâu, lại giắt tay nàng, "Tiểu Tâm đừng đi lạc." Hắn động một bước, Ninh Hiểu theo bản năng cũng động một bước, nhìn ánh nến hạ tuyển tú sơn mặt. "Như vậy xem ra, thật lâu trước kia" Bọn họ quan hệ hẳn là thực không tồi. 700 năm trước Hà đều không có trải qua đại chiến loạn, có sắc nghệ song tuyệt, danh chấn thiên hạ 16 kỹ. Mỗi tới rồi buổi tối, Mãn Phong Lâu nơi trên phố này đám người kích động, náo nhiệt phi phạm. Bọn họ nhiều là mộ danh mà đến, nhìn xem này 16 kỹ phong thái. Ninh hiểu đi theo phù ngôn xuyên qua Mãn Phong Lâu trước vây đổ người tường, Mãn Phong Lâu hộ vệ nhìn không thấy bọn họ, cũng ngăn không được bọn họ, hai người tựa như du tẩu ở nhân thế u hồn. Nhẹ nhàng mà hoàn toàn đi vào tường trung vào trong lâu Bên trong người cũng không ít Trung gian đại thượng hai nữ tử mới vừa bắt huyền đàn tấu xong rồi một đầu không biết tiến khúc Phía dưới vô tay hoan hô reo hò Nay một trận ầm ý thanh dừng lại bất quá một lát Không biết là ai trong đàn lại đột nhiên như nổ tung chảo dường như sôi trào lên Càng có người hô to một tiếng lục tay háo cô nương Ninh hiểu theo bọn họ nóng bỏng ánh mắt nhìn lại Quả ở lầu hai lan can chỗ thấy một cái thiển thanh sắc thân ảnh Chương 41 đại thượng lại vang lên khúc Xuân phong mềm nhẹ giống nhau điệu, là mụ mụ cô y an bài vì ứng hỏa nàng lên sân khấu. Lục tay háo nhìn phía dưới chen chúc đám người, bọn họ từng đôi sững sờ trong mắt có kinh diễm, có si mê, còn có tán thưởng, giống dĩ vãng vô số ban đêm giống nhau. Mụ mụ nói nàng hiện tại thanh danh không tính đặc biệt đại, nên thường thường ra tới đi một chút, làm người xem đến nhưng không cảm giác được mới có thể gọi bọn hắn ngày ngày đêm đêm đều nghĩ đến mãn phong lâu đâm đâm vật khí, mới có thể làm bên ngoài truyền đến xa hơn truyền đến càng mới có càng nhiều bạc tổng số tới tay mềm tiền lời. "Còn ta a, ngươi mau nhìn xem, đây đều là cố ý vì ngươi tới bên người mụ mụ thân thiết mà kéo nàng, phảng phất đúng như thân nữ nhi giống nhau hiền tử, còn có vài vị công tử càng là hạ trăm kim không ngừng, liền muốn cùng ngươi đêm nói đánh đàn, phần lớn là trong thành thuộc gương mặt, ngươi hôm nay buổi tối nhưng đến hảo hảo chọn một cái, lại không thể chối từ." Nàng nhân bệnh đã một tháng không có chính thức tiếp khách, lục tay háo biết chính mình không thể cự tuyệt, cũng không có lý do cự tuyệt, nàng ôn thanh ngẩng một câu, lão mụ mụ nở nụ cười, khen nàng nói, hảo ngoan ngoãn. Một khi đã như vậy, tới, con ta mò hướng bên này. lão mụ mụ che lại khăn, vừa đi vừa nhỏ giọng dặn dò, vẫn là câu nói kia, đừng cùng Thúy Vân kia nha đầu dường như phát cáo, chúng ta là phủng khách nhân, không phải kêu khách nhân phủng chúng ta. Lục Tây háo đều biết, nhưng nàng chỉ có thể dịu ngoan mà đáp lời, nghe theo nàng an bài. Sinh ở hoan tràng phong trần, luôn có rất rất nhiều thân bất do kỷ. Nàng nghe phía dưới tiếng hô, trong lòng phát không. Cả đời này tựa hồ cũng cư như vậy, duyệt người lấy thanh sắc, cung người lấy ngọt nhạc, này lại để chính là số mệnh. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình xem đến minh bạch, bởi vì rõ ràng, cho nên chưa bao giờ sẽ sinh ra cái gì vọng tưởng. Nhưng có một ngày phó Quân xuất hiện. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy phó Quân. khí phách hăng hái tiểu công tử vì truy kẻ trộm mà đến, đáng tiếc đạo cao một thước ma cao một trượng, phản bị thiết kế cột vào không trung hồng lăng thượng, choáng váng mà xoay tròn, thình thịch một tiếng vừa lúc thua tại nàng trước mặt. Tiểu công tử tự giác mất mặt, tay chân cùng sử dụng hoang mang rối loạn mà bò dậy, chống môi đỏ mặt ho nhẹ một tiếng, mơ màng hồ đồ nói, thất lễ, chư vị thất lễ, không không, là tại hạ thất lễ. Ai ra, tiểu lang quân a lão mụ mụ che miệng oán trách nói, đó là lại như thế nào nghĩ đến gần chỗ tới gặp chúng ta lục tay áo một mặt, cũng không cần xử như thế nguy hiểm thủ đoạn, vạn nhất muốn quăng ngã hỏng rồi thân mình, nhưng như thế nào khiến cho? Phó quân liên tục lắc đầu, không phải, ngươi hiểu lầm, tại hạ là vì truy cái ác tật tới. Không phải cố ý. Lão mụ mụ tự nghĩ thấy nhiều nam nhân, vê hồng khăn tay nhi, đầu ngón tay điểm điểm hắn đầu vai tế lũa siêm y đi hề, treo chọc ngắt lời nói, cái gì ác ta à, ta xem ngại à, chính là cái con khỉ cấp dâm tặc. Tuổi trẻ lang quân tao đến cả khuôn mặt đều hồng thấu, nàng đều có chút không đành lòng tới, giữ chặt lão mụ mụ tay hướng trong đi, mụ mụ, ngươi liền ít đi nói hai câu đi. Mỹ nhân váy tay áo kiểu diễm như yên, lượn lờ đi xa, trên đài cũng khúc trung nhân tán. Chỉ để lại mãn nhà ở tìm hoan mua vui khách nhân, cùng nhìn người rời đi phương hướng ngơ ngác phát ngốc phó quần. Linh hiểu lôi kéo phù nôn tay, đi lên cây thang, vây quanh phó quần xoay chuyển, nhỏ giọng nói, sắc thật cùng phó nhị công tử giống thực. Nói là giống nhau như đúc cũng không quá. Lục tay háo lần thứ hai nhìn thấy phó quần là ở nửa tháng sau, vẫn là náo nhiệt ban đêm, lão mụ mụ lánh người tiến vào, thái độ thật là ân cần chu đáo, con ta, vị này chính là phó công tử, từ vương đô lưu thành tới. Hôm nay vãn ngươi cần phải hảo sinh chiêu đái mới là. Cửa phòng khép lại, nàng ngồi ở thất huyền cầm biên, nhìn đứng ở phi ngọc châu phía sau dèm đầu câu nệ tiểu công tử, khệ khệ cầm huyền, cười nói: Công tử lại là tới mãn phong lâu bắt tặc sao? Không, không phải. Hắn hổ thẹn không thôi, mặt đỏ đến so nàng gác ở trang đài thượng phấn mặt còn lợi hại. Thấy nhiều ở nữ sắc gian như cá gặp nước, vẫn là đầu một hồi nhìn thấy cái cùng cô nương ra giống nhau như vậy dễ dàng thẹn thùng, nàng không khỏi bật cười, ôn thanh hỏi. Không biết công tử đêm nay muốn nghe cái gì khúc? Đều, đều hảo. Tiên nô gia liền chính mình làm chủ. Gian ngoài ẩm ý bị hơi mỏng ván cửa ngăn cách bên ngoài, hắn liền ngồi ở ly nàng chừng vài thước xa địa phương, đoan đoan chính chính, giống ở trong học đường sĩ tử, nghiêm túc mà nghe xong một khúc lại một khúc, một câu đều không có nói, chỉ có khỉ song thượng nhàn hoa điệp ảnh nhẹ lạnh run, tấm bình phong ngoại hà giang tương thanh đèn trên thuyền trải điểm điểm đàn sen. Ở phía sau tới, nàng luôn muốn khởi lúc ấy. Không có người thật sự chỉ là đến mãn phong lâu tới nghe nàng đạn khúc, hắn là cái thứ nhất. Phó quần thật là nàng bình sinh chứng kiến quá tốt nhất như lang. Trong sáng đoan chính, cùng ngập trong vàng son mãn phong lâu luôn là không hợp nhau. Hắn đã tới rất nhiều lần, đều ngồi đến rất xa nghe khúc, liền ánh mắt cũng chỉ dừng ở thất huyền cầm thượng. Lần sau công tử nếu còn muốn nghe khúc, không cần đi cửa chính, khinh công như vậy hảo tội gì hoa cái kia tiền tiêu đuổng phí đâu. Mụ mụ đối khách nhân nhưng cho tới bây giờ sẽ không khách khí. Kỳ thật nàng nói mấy đầu khúc nơi nào lại có thể giá trị như vậy nhiều bạc. Hắn ở Hà đều ngưng lại nhiều ngày, chậm rãi quen biết, hắn không hề lắp bắp mà nói không ra lời, mà là sẽ đang nghe khúc thời điểm, nhỏ giọng mà cùng nàng nói lên hoặc nghe nói hoặc mắt thấy thú sự, nói Hà bên kia có cái gì, nói ngoài thành rừng hoa đảo cũng khai. Nàng từ khi khi còn bé đi vào mãn phong lâu bắt đầu, không còn có bước ra quá nơi này một bước, mụ mụ sợ nàng chạy, cũng sợ nàng bị người quả chạy, cho nên không chuẩn nàng đi ra ngoài. Tổng gọi người thủ môn, ngày đêm nhìn đăm đăm thủ này cây cây dụ tiền, sợ ra chút sai lầm. Nàng này non nửa đời, chỉ ở phía dưới trong viện gặp qua ba lượng cây đào hoa, lại không biết màu sắc và hoa văn rực rỡ mấy ngày liền một mảnh là cái cái gì bộ dáng. Phó lang sẽ vẽ tranh sao. Phó quần sẽ dơ đao mua kiếm, lại niết không tới bút vẽ làm tinh tế việc. Hắn lắc đầu nói, ta họa ra tới khó coi, không bằng ra khỏi thành đi hảo. Nàng cũng nghĩ ra đi a nhưng nàng ra không được. Nàng có chút đáng tiếc. Ngày hôm sau toàn bộ ban ngày đều ngủ không yên. Trước kia không ai cùng nàng nói qua, nàng liền cái gì cũng không làm tưởng, nhưng hôm nay hắn nhắc tới, nàng liền tổng phải hướng hướng nhớ. Mặt trời chiều ngã về tây, nàng đứng dậy ngồi ở tiểu trên giường đọc sách, hắn sớm liền tới rồi, ghé vào ngoài cửa sổ nhỏ giọng nói, "Tay áo nương, ta mang ngươi đi ra ngoài." Mới tới thức cao cách cửa sổ, phía dưới là hà nước sông sóng rặng dạng hắn ôm nàng dừng ở trên thuyền nhỏ, lung lay tiếng nước ào ào. Thuyền nhỏ ngừng ở bên bờ. Hắn đỏ mặt cho nàng ngông khăn che mặt, lần đầu tiên dắt tay nàng, thiên muốn đen, chúng ta muốn nhanh lên. Từ nhỏ mụ mụ sẽ dạy nàng, nữ tử đi đường tuyệt không có thể mau, muốn nhẹ nhàng chậm chạp như gió phất liễu, chi riêu điều, là lướt tuyển chuyển nhẹ nhàng mới có thể nhu mị động lòng người. Mà chiều hôm đó hắn cố ý không chuẩn bị xe ngựa, từ bờ sông biên đến ngoài thành, một đường chạy chậm đi qua người đi đường trở về nhà an tĩnh thanh lãnh đường phố, xuyên qua nước mưa chưa khô thanh nguyệt tiểu. Vưu nhớ rõ trên cầu huy bọc lạnh lẽo mùi hoa xuân phong rót đầy váy sam tay áo rõ ràng là có chút lạnh sâu kín tâm lại đột nhiên nhiệt đột nhiên liền tưởng a nếu người này có thể nắm nàng vẫn luôn đi xuống đi nên có bao nhiêu thảo đâu bạc đầu không rời đó là cái gì cũng không cầu ngoài thành đã hiếm thấy bóng người tước điệu cũng thành đàn hồi xào một thân thanh bảo lang quân đổi triều ở thụ nha thượng đem khai đến vừa lúc hoa chi tháo xuống cho nàng nhất miệng cười vành thai đỏ lên hoàng hôn hạ đào hoa bịt kín một tầng thiển màu cam đạm quang. Phong phú mà nhiệt liệt, tựa như nàng tâm giống nhau. Nàng tiếp nhận hoa, nhìn xoay người nhảy xuống phó quần, đầu ngón tay nhẹ nhàng lao đi hắn bên mái mồ hôi mỏng. Tiểu lang quân hôn là lại nhẹ lại thiện, giống như hàm chứa vạn phần trân trọng. Nàng tưởng như vậy là không đúng, không đáng, hảo lang quân nên tìm cái hảo cô nương, mà không phải một cái kỹ tử. Nhưng nàng có bao nhiêu thích phó quần A, thật sự thích cực kỳ. Trở lại mãn phong lâu, nàng đem đào hoa cắm ở cái bình trung, nhìn phát ngốc. Phó quần cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới, hoặc quang minh chính đại mà đi cửa chính, hoặc thừa chu phiên cửa sổ trộm mang nàng chuồn ra đi. Kia ước chừng là một đoạn nhất không thể quên nhật tử, nàng mỗi ngày đều suy nghĩ ngày mai thái dương dâng lên trong thành sẽ là bộ dáng gì. Phó quần rời đi hà đều thời điểm, nàng có đưa tiễn. Tiểu công tử ôm nàng, nói, tay áo nương, ta sẽ trở về, ta muốn cưới ngươi. tiểu tám người nâng cưới ngươi quá môn. Lão mụ mụ nghe thấy thiếu chút nữa cười ra nước mắt, hoan chàng ân khách là có tiếng nhi bạc tỉnh quả tin, trong miệng một cái cưới tự nói ra chính là thiên đại chê cười. Không có người tin hắn, nàng lại là tin. Phó Lang chưa bao giờ có đã lừa gạt nàng, lần này cũng sẽ không. Hắn lần này trở về nhà sớm đã hướng Vương cung truyền lên thỉnh chiến thư, tuổi trẻ lang quân biết, hắn căn bản hộ không được chính mình người trong lòng, khuynh thành hồng nhan, đại ở Mãn Phong lâu còn hảo, một khi đi ra ngoài có rất nhiều mơ ước chi tâm, xuất thân phong trần, thế gia cũng sẽ không đáp ứng. Hắn cần thiết đến hướng lên trên đi. Kiến đến công hơn, lấy được lời nói quyền, hắn mới có thể dựa vào bản lĩnh đường đường chính chính mà đem thích cô nương mang về. Hắn đem nhiều năm tích tụ cho lão mụ mụ thỉnh nàng khoan thứ chăm sóc, giống tới Hà đều khi giống nhau khí phách hăng hái mà lao tới chiến trường. Nàng ở Mãn Phong lâu chờ, chờ hắn trở về. Phó quần nhàn hạ tình hình lúc ấy cho nàng viết thư, lão mụ mụ nhìn nhìn phong thư, đưa cho nàng khi ánh mắt phức tạp, lại quay đầu nhìn dưới lầu đùa giỡn chơi đùa nam nữ, phe phẩy cây quạt trong miệng tâm tác. Nàng đột nhiên lặp đi lặp lại, mỗi một chữ nhớ kỹ trong lòng. Đợi đã nhiều năm, rốt cuộc ở một cái ngày mùa thu chờ đến tin nói đại quân hồi triều, đắc thắng chiến thắng trở về tin tức. Chỉ chờ hắn trở lại Vương đô tấu bẩm quốc quân, hắn là có thể tới nơi này tiếp nàng về nhà. Hắn chưa từng có đã lừa gạt nàng, nhưng lúc này lại thất ước. Lão mụ mụ đẩy cửa ra, thở dài nói, con ta a, phó tướng quân qua đời. Rõ ràng hảo hảo người, lại ở hồi trình trên đường không thể hiểu được đột nhiên qua đời. Nàng không biết chính mình là như thế nào ra môn, chạy qua thanh Nguyệt kiểu thời điểm, hai cái đùi đều ở đánh run run, tiến lên đại quân từ ngoài thành đi ngang qua. Từ thấy cờ trắng kia một khắc hởi, liền ý vị sở hữu hết thể đều kết thúc. Nửa đời việc cấp bách hư vọng, chưa từng có người nào chân chính từng yêu nàng, hắn là cái thứ nhất. Hắn là nàng nhân sinh rất nhiều cái thứ nhất, cũng là rốt cuộc tìm không ra rốt cuộc đợi không được kia một cái. Hắn rời đi thời điểm, nàng mỗi ngày đều ngóng trông ngày mai thái dương mau chút dâng lên tới. Hắn cũng có thể mau chút trở về, nàng phó lang rốt cuộc đã trở lại, lại rốt cuộc không có ngày mai. Nàng bệnh nặng nằm ở trên giường thời điểm, khủ ra tới huyết nhiễm phúc ở đỏ thấm váy sang thượng, phân không rõ nhan sắc. Nếu không phải bởi vì nàng, hắn vẫn là phó gia kim tôn ngọc quý tiểu lang quân, ăn mặc tốt nhất siêu y thì hề, uống tốt nhất rượu, hắn không cần đi hướng biên cương, cũng sẽ không sớm liền rời đi. Hắn thực tuổi trẻ a, đúng là niên hoa chính hảo thời điểm, rõ ràng hẳn là còn có bo lớn năm tháng cùng nhân sinh. Bên ngoài xanh tiêu cổ nhạc không ngừng, nàng hoàng hốt nghe vào trong thai, mơ mơ màng màng mà mở mắt ra lại mơ hồ thấy có người hướng nàng đi tới. Là ai? Là hắn sao? Phó. Lục tay háo tắt thở thời điểm, ninh hiểu liền đứng ở trong một góc, nàng nhìn chằm chằm cái bình khô héo hoa chi hảo sau một lúc lâu, thẳng đến xuất hiện những người khác ảnh, mới hồi phục tinh thần lại, nhíu mày Phần 34. chợt hiện thân chính là một nam một nữ, toàn đầu đội nón có dẻm thần xuyên hấp ý gì thấy không rõ diện mạo nữ nhân giọng nói hơi khàn, nhìn trên giường đã không có tức giận mỹ nhân phát ra một tiếng tán thưởng. thật tốt túi ra à, so với cửu trọng thiên cũng không thua mảy may, như thế nào như thế không biết quý trọng đâu. nam cung kính nói, người đã chết, này một thân da thịt nhưng tấn về chủ nhân sở hữu. nữ nhân ngồi ở mép giường, khô nhăn tay nhẹ nhàng phất qua kia trường trắng non gò má, yêu thích không buông tay, kia họ phó nam nhân tuổi tuy nhỏ, bản lĩnh lại rất là lớn, lộng chết hắn nhưng phí ta không ít sức lực. Nếu không phải hiện tại tình huống đặc thù không thể vận dụng pháp lực giết người để tránh bị phát hiện tung tích, ta đã sớm trực tiếp đem này túi ra cầm qua đây. Nơi nào yêu cầu trước làm họ phó, lại kêu nàng chính mình khổ đã chết lúc sau động thủ như vậy phiền toái. Nam nói, tuy rằng là phiền toái chút, nhưng thắng ở an toàn, sẽ không gây gọi người phát hiện. Nữ nhân cười cười, nâng lên tay nhắm ngay lục tay áo, nhàn nhạt, nhạt hồng nhạt khói nhẹ từ từ hoàn toàn đi vào nàng lòng bàn tay, trên giường mỹ nhân lại đảo mắt thành một khối xương khô. Thành nhớ rõi nhổ cỏ tận gốc gan nàng linh hồn nhỏ bé nữ nhân tháo xuống trên đầu nón có dẻm ngồi ở trang đài trước đối kính tế nhìn đã là lục tay háo hảo bộ dáng đến nỗi khối nảy xương cốt xử lý không tốt ném tới trong núi đi thôi nam nhân theo tiếng thu lục tay háo hồn phách lại quy xuống đất vui mừng chúc mừng chủ nhân trọng hoạch tân sinh đến nẻ khuynh thành dung nhan nữ nhân cong môi cười ôn thanh nói nói chúc mừng còn sớm người đi đồng sơn lâm một chuyến thăm thăm đồn đại thụ linh chờ được đến thụ linh trái tim mới xem như rõ đầu rõ đuôi. Nàng nhìn chằm chằm trang kính, môi đỏ khẽ mở, hiện giờ tiếng gió chính khẩn, cựu Trọng Thiên cùng ma giới đều còn khắp nơi nhìn chằm chằm, "Tiểu Tâm hành sự, đừng làm cho người khác phát hiện." Nam nhân trả lời, "Đúng vậy." Chương 42. Một đoạn đối thoại sau trong phòng an tĩnh lại, liền có vẻ bên ngoài cả trai lẫn gái nói to làm ồn ào thanh liền lớn hơn nữa chút. Ninh Hiểu đứng ở tiểu trước tấm bình phong, nhìn bảng trang điểm biên nữ nhân, giữa mày lộ ra một mặt quái dị chi sắc. Ma Phù luôn hiếp hí mắt, cũng nhiều có xem kỹ. Có thể kêu Cửu trọng thiên cùng ma giới hai nơi đều cùng nhau nhìn chằm chằm, cùng với tương quan tự nhiên không phải là cái gì việc nhỏ. Chớ nói mấy trăm năm, mặc dù là ngược dòng đến ngàn năm trước cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì, chợt lạnh lén tầm mắt, nắm linh hiểu tay cũng không khỏi hơi hơi nắm thật chặt lực đạo. Bộ dáng này cực hảo nữ nhân khe vuốt bím tóc, đôi mắt nhẹ trọn, chậm rãi bày ra cùng lục tay háo giống nhau dịu dàng cùng nhã. Vô luận thấy thế nào đều cùng ta trời sinh tương hợp, tuyệt hảo túi ra mấy năm nay lại dùng ở một cái đầu gỗ trên người, cũng thật là bệnh ngủ. Ông trời bất công A, tổng không thể hiểu được phá lệ ưu đãi một ít người. Nam nhân phụ họa một tiếng, quay đầu lại hỏi, thuộc hạ tính toán tức khắc khởi hành đi trước đông Sơn lâm, bất quá. Kế tiếp chủ nhân rốt cuộc tính toán như thế nào làm? Như thế nào làm? Nữ nhân loát quá một sợi tóc dài, tay cầm ngọc sơ, tự nhiên là tiểu tâm ngủ đông. Lại thuận tiện ở phàm nhân giới tốt lành tiêu giao sung sướng quá một đời, này mãn phong trong lâu gọi người vừa ý tiểu lang quân cũng không ít. Nói xong, nàng lại cười hai tiếng, đến nỗi lúc sau sao, chờ lấy thụ linh trái tim, chúng ta lại hồi ma giới đi, đến lúc đó đừng nói một người tuổi trẻ ngọc lang chiêu, chính là trên cửu trọng thiên cũng hơn phân nửa nhận không ra ta tới. Lại sau đó sao, nên tưởng chút biện pháp hảo hảo tu luyện, chờ. Nam nhân khó hiểu, chờ cái gì. Nữ nhân băng một tiếng buông ngọc sơ, môi anh đào khẽ n Thanh âm thấp hèn hai phần, Linh hiểu không nghe rõ, lại muốn đi phía trước thấu một thấu. Động nhiên chi ràn quang ảnh đổi biến, mới vừa rồi đặt mình trong hương khuê tiểu các liền thành tre trời núi sâu cây rừng. Lục tay áo bạch cốt bị nam nhân tùy ý mà ném ở nửa thanh nửa hoàng thốc thốc cỏ dại, trên đỉnh loang lổ ánh mặt trời rừng ở trên người, Bốn phía có côn trùng kêu vang điệu kêu, thảo diệp tất tốt, thực an bình rồi lại có chút nặng nghề hoang vắng. Kế tiếp liền không có gì để xem, nàng sắp sửa ở chỗ này nghỉ ngơi mấy trăm năm. Thẳng đến hà đều phó ra phó nhị công tử lên núi. Ninh hiểu nghe trên đầu cành tước điểu chụp đi, xê dịch bước chân, cùng thụ linh trái tim liền ở bên nhau. Nữ nhân kia là lăng đông không thể nghi ngờ, khó trách dư thanh bạch sẽ đem lục tay háo xương cốt nhận thành lăng đông. Bởi vì lăng đông một thân gia thịt bộ dạng vốn chính là lục tay háo, có thể không quen thuộc sao. Nàng hạp nhắm mắt, giấu đi trong mắt một chút phức tạp, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Suy nghĩ cái gì? Ninh hiểu hoàn hồn, lắc lắc đầu. Phú cũng không truy vấn đã không sai biệt lắm, là lại đã trong chốc lát vẫn là rời đi. Đi thôi, Ninh Hiểu giữ chặt hắn tay, lại đại đi xuống cũng nhìn không tới cái gì. Hai người chuẩn bị rời đi bạch cốt ký ức, phía trước của hoang gian bạch cốt chợt phát ra ra một trận hồng quang, sương mù dày đặc nổi lên bốn phía, ở đen như mực một mảnh hiện ra cái dương nhanh múa vút quỷ ảnh tới, tiếp theo nháy mắt xông thẳng Ninh Hiểu mà đến. Bốn phía kiếm có âm phong nổi lên, xốc dũng tản ra sương mù dày đặc, ám âm âm che trời lấp đất, bất quá giây lát, Nàng ngay cả gần trong gang tấp cây dương đều thấy không rõ lắm, mới vừa rồi còn kề tại bên người phù nôn cũng không biết đi nơi nào. Ninh hiểu kinh ngạc một chút, xem tình huống hiện tại, này tất nhiên là cố ý bày ra vì phòng có người nhìn trộm ký ức, kia nữ nhân hảo sinh chu toàn, thế nhưng ở lục tay háo xương cốt còn lặng yên để lại áng tay. Đoạn chi tàn diệp ở trong gió khắp nơi cuồn vũ, đá vụn tạp đến lách cách lách cách vang, Ninh hiểu hai chỉ mắt không hảo mở, liền hô hấp ở gió mạnh bên trong cũng có chút không thoải mái thẳng đến gian nan mà nâng lên tay áo ngăn trở mặt mới miễn cưỡng hoán một hơi như vậy trong chốc lát quỷ ảnh đã tới rồi nhảy tới rồi nàng trước mặt mở ra buồn máu mồm to lộ ra răng nanh răng nhọn linh hiểu một bên chống phong một bên thói quen tính mà sờ hướng treo ở bên hông túi cản không chuẩn bị đào dao nhỏ chỉ là gió thổi đến váy sam bay loạn sờ soạng nửa ngày cũng không đụng tới địa phương âm phong quát ở trên mặt giống vậy đạo đạo lưỡi dao sắc bén khắc cốt xẹt qua mắt thấy kia khạc khạc âm hiểm cười quỷ ảnh chỉ ly chính mình mấy tấc xa Lập tức liền phải bị một ngụm phun hạ, nàng lấy lại bình tĩnh, mặt vô biểu tình hít sâu một hơi. Luật an, nàng còn chưa từng có thua qua ai, hôm nay khiến cho nàng tới giáo giáo vật nhỏ này, cho nó hảo hảo thượng một khóa. Tuy rằng có chút không hảo hạ khẩu, nhưng muốn mệnh thời khắc mấu chốt cũng bất chấp như vậy nhiều. Ninh hiểu xúc lực một trưởng chính chính chủ quá, hai tay gắt gao bắt lấy quỷ ảnh, nhắm mắt, há mồm, cắn hạ, lại tàn nhẫn lại mau liền mạch lưu loát. Nàng còn không có tới kịp cảm giác này quỷ ảnh tử là cái cái gì hương vị, giữa mày chợt lạnh, đúng lúc vào lúc này, hướng trong đầu ùa vào một cổ sạch sẽ linh lực đem xương mủ dày đặc xua tan. Côn Phong cùng quỷ ảnh âm hiểm cười cũng biến mất không thấy, chỉ là bên thai có nhẹ nhàng tiếng hút khí. Linh hiểu ngẩn người, theo bản năng mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt lại là màu đen tóc dài cùng một đoạn buông xuống tuyết trắng trường lụa. Trong miệng nổi lên điểm điểm mùi tanh nhi, nàng không cấm giật giật đầu lưỡi ở cắn địa phương qua lại nhẹ nhàng liếm liếm. Cái này hương vị hình như là huyết. Phú nôn trong cổ họng kêu lên một tiếng, hiểu hiểu. Thanh âm gần ở bên hai, ninh hiểu buông ra gắt gao cắn miệng, trôn ở hắn đầu vai cổ gian chớp chớp mắt nhẹ nhàng a một tiếng. Phú nôn từ từ phun ra một hơi, lòng bàn tay khâu ở nàng cái hót thượng, sửa nghiêng đầu cảm thuận thế để ở tóc đen gian, tỉnh sao. Không có việc gì đi. Ninh hiểu phóng không một lát mới giật mình tỉnh lại, giải khai tay muốn sau này lui, lại phát hiện bên hông bị người gắt gao cô, căn bản không thể động đậy. Nàng ánh mắt dừng ở phù nôn cổ chỗ xuất huyết dấu răng tử thượng, có chút xấu hổ, ánh mắt mơ hồ, tiền bối, như thế nào là ngươi a? Có người hạ ảo thuật, mới kêu ngươi sai rồi mắt phù nôn ôm người rời đi bạch cốt, ra cửa phòng dừng ở dưới mái hiên, lúc này mới buông ra nàng, đầu ngón tay sờ sờ chính mình trên cổ vết máu tử, cười như không cười nói, này một ngụm xuống dưới cũng thật không lưu tình, cũng không biết hương vị hợp không hợp hiểu hiểu tâm ý. Ninh Hiểu, hắn đang nói cái gì? Này có cái gì hợp không hợp tâm ý? Tiên bối, thật không phải với. Phu nôn, ngươi này một câu xin lỗi có phải hay không cũng quá mức khó coi. Linh hiểu đối lý, hướng túi cản khôn lấy ra cái linh dược bình tới, kia. Lao lao dược. Phu nôn cười không nói gì, một tay tiếp nhận linh dược bình, một tay nắm nàng ở tạm hồi phòng cho khách đi. Từ phó nhị công tử đông viện hồi phòng cho khách có khá dài một đoạn đường, chờ tới rồi địa phương lại từng người thu thập xong, chung đêm giờ tí cũng qua. Trong phòng diệt đèn, Linh hiểu nửa ngày không ngủ xả ra chân ghé vào mép giường nhấc lên màn nhìn về phía cách đó không xa tiểu trên giường bóng người nàng chi chi đầu cắn cắn chính mình ngón tay nhũ mày chi một tiếng ai ra này một ngụm cắn xuống dưới thật đúng là rất đau ninh hiểu buông tay khúc hai tay nửa hắt mắt bạn ngoài cửa sổ tí tách tí tách không ngừng tiếng mưa rơi ngủ một đạo tia chớp cắt qua bầu trời đêm chiếu rọi sừng sững ở trong mưa phòng ốc cung điện chín đèn rực rỡ chản chản vượng hoàng xuyên thấu qua lung lay hồng la mềm trướng dừng ở chính thân thiết hai người trên người Không biết đột nhiên làm sao vậy, nữ nhân khẽ nhếch môi đỏ, gián đoạn đứt quãng tu chuyện chuyển ngâm khẽ đột nhiên im bặt, nửa híp mắt cũng lập tức mở tới, một đôi đầy nước đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn trướng đỉnh. Nam nhân lấy lòng mà hôn hôn nàng cằm, chủ nhân. Nữ nhân mềm mềm thân mình, cười nói, có người động lục tay háo sướng cốt. Nam nhân, cái gì? Này nam nhân hám sâu trầm mê căn bản không mang theo đầu óc, nơi nào còn hiểu được cái gì lục tay háo thanh tay háo? Nữ nhân thích một tiếng, không nói gì. Ẩn ở gối bị gian khỏe môi cao cao dơ lên, có thể xúc động nàng búa ở lục tay háo cốt trung cấm thuật, chỉ có ký ức lấy ra phương pháp, trừ bỏ kia hai người ngoại lại còn có thể có ai. Yếu yếu A, xem ra ước chừng không dùng được nhiều ít thời điểm, chúng ta lại muốn gặp mặt. Mưa phùn một đêm chưa đỉnh, hôm sau vẫn là cái mưa rầm thiên. Phó gia thị nữ rất là chú đáo, sớm liền bưng chuẩn bị tốt rửa mặt dùng thủy cùng phong phú thức ăn tới, ninh hiểu cắn bánh bao, hướng phù nôn trên cổ liếc liếc chờ ăn xong rồi cuối cùng một cái mới lôi kéo gắn vào trên đầu áo choàng mũ choàng cùng hắn một đạo lại hướng Đông viện đi tìm Linh Doanh kinh tối hôm qua một đêm ở lục Tay áo cùng Linh Doanh đồng tâm hiệp lực hạng Phó nhị công tử khí sắc rõ ràng hảo không ít Phó phu nhân hợp lại đôi tay trong miệng thẳng nói Phật tổ phu hộ A Di Đà Phật nơi này kỳ thật không linh hiểu chuyện gì nàng cùng Linh Doanh nói hai câu liền lại trở về phòng cho khách bọn họ ở Phó gia lại dừng lại ba ngày ở ngày thứ tư Phó nhị công tử rốt cuộc tỉnh lại For An Tung lâu chưa động quá mi mắt run rẩy, thị đứng trong chốc lát ánh sáng mới chậm rãi mở mắt ra tới, lọt vào trong tầm mắt đầu lâu suýt nữa sợ tới mức hắn vừa trở về linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa lại bay. "Phó Lang, ngươi tỉnh ôn nhu như nước giọng nữ không biết từ chỗ nào mà đến." "Tông Nhi." Phó phu nhân nằm ở mép giường thượng hỉ cực mà khóc. For An Tung đột nhiên khụ khụ, chố mắt ngạc nhiên, tái nhợt trên mặt hoàn toàn là chưa tan đi kinh hãi, nhìn chằm chằm trên người bộ xương khô, "Mẫu, mẫu thân." Này đây là chuyện gì xảy ra? Đã nhiều ngày xuống dưới phó phu nhân đối lục tay háo sợ hai đã là tan đi không ít, nay lại thấy nhi tử tỉnh lại, trong lòng liền càng là chỉ còn lại có cảm kích, nàng cứ gọi người đỡ lục tay háo xương cốt từ trên giường xuống dưới, phương kiên nhẫn mà đem mấy ngày nay đã phát sinh sự tình nhất nhất nói tỉ mỉ. Phó An Tông sau khi nghe xong cực giác không thể tưởng tượng, nhưng thấy mẫu thân ngôn chi chuẩn xác đại tẩu liên thanh phụ hoạ, lại như thế nào không tin cũng tin. hắn từ nhỏ lễ nghĩa chu toàn. Tuy nói nhìn một trận bộ xương khô cốt đi tới đi lui trong lòng vẫn là kinh sợ không thôi, lại cũng cưỡng bách chính mình gắt gao áp xuống, đứng dậy tới nói lời cảm tạ, chỉ là thanh em khó tránh khỏi phát run, đa, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Lục tay háo tưởng đi lên lại sợ làm sợ hắn, lắc lắc đầu. Phó An Tông nuốt nuốt nước miếng, lại chuyển hướng Ninh Doanh Ninh hiểu mấy cái bái tạ. Hiện giờ nhị công tử đã là không ngại, sự tình hiểu rõ, ta chờ cũng nên như vậy cáo tử. Ninh Doanh nhớ thương phục ma đại điển không tính toán lại ở hạ đều lãng phí thời gian. Phó phu nhân trong lòng có chút bản tính, nghe vậy đang muốn giữ lại, Ninh hiểu trước một bước mở miệng nói, tỷ tỷ cũng không cần cứ như vậy cấp a, chúng ta tốt xấu uống một chén phó nhị công tử rượu mừng lại đi. Phó phu nhân đổi đổi sắc mặt, nàng cảm kích lục tay háo không giả, nhưng thật muốn kêu nàng nhi tử cùng đối phương bái đường thành thân, lại cũng không luận như thế nào không tiếp thu được, hàng hô trả lời, này, này một chốc sợ là không thể thành, chọn không ra cái thích hợp ngày hoàng đạo. Ninh doanh cũng nhìn ra tới phó phu nhân thoái Thác cùng không muốn, lập tức liền có chút không vui. Vừa không tưởng ứng lục tay háo bái đường thành thân chi ngôn, ngày đó như thế nào không nói thẳng cự tuyệt nói cái rõ ràng, hiện tại nhân gia phí tâm phí lực đem ngươi nhi tử cứu về rồi, liền tưởng đổi ý. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Nói thật, phó an tông có thể hoàn hảo tỉnh lại, nàng cũng không giúp đỡ nhiều ít vội, đã nhiều ngày hoàn toàn là dựa vào lục tay háo cả ngày lẫn đêm ôn dưỡng chăm sóc. Sửa mệnh không phải chuyện đơn giản việc nhỏ Lục tay háo lần này hao tổn pha đại, khối này xương cốt phỏng trừng ở nhân thế gian cũng căng không được bao lâu. Linh doanh nghĩ đến đây cũng không đề cập tới rời đi, nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, phó phu nhân, không bằng liền hôm nay đi. Ta tính tính, cũng là cái không tồi ngày lành, buổi tối liền chờ thảo một ly rượu mừng, dính chút không khí vui mừng. Phó nhị công tử nghe được không hiểu ra sao, hắn che miệng khụ xuyến hai tiếng, hỏi phó phu nhân nói, mẫu thân, cái gì rượu mừng? Phó phu nhân nắm chặt trong tay khăn không hề răng nhì, vẫn là một bên vương nhẹ cùng phó nhị công tử nói cái rõ ràng minh bạch. Phó nhị công tử trầm mặc thật lâu sau, hắn nhìn về phía đứng ở bên cạnh bàn bạch cốt, lòng bàn tay đều thấm mồ hôi, ngực cũng hốt hoảng đến lợi hại. Cưới một trận bạch cốt, bãi đường thành thân, này sắc thật vượt qua hắn nhận chi. Phó an tông mặt trắng như tuyết, thoạt nhìn so trên bàn giấy tuyên thành còn muốn đơn bạc. Phó phu nhân thấy vậy, đau lòng nói, tông nhì, việc này thật sự làm khó người khác. Chúng ta lại nghĩ cách tử hồi báo lục tay háo cô nương là được, không nhất định thế nào cũng phải cưới nàng. Lục tay háo thất vọng mà gục đầu xuống, trên giường phó an tông phun ra một ngụm chọc khí, khẩn bóp chính mình tay nói, mẫu thân, người quý ở biết lễ thủ tín, đã có ngôn trước đây, lại há có thoái thác chi lý. Liên như linh cô nương lời nói, định ở đêm nay, còn làm phiền tẩu tẩu hỗ trợ xử lý. Lục tay háo ngẩng đầu thực kinh ngạc, ninh hiểu cũng nhìn nhiều phó nhị công tử liếc mắt một cái. Phó phu nhân muốn nói lại thôi. Nhưng hắn biết tiểu nhi tử từ, từ trước đến nay chủ ý đại, chính mình lấy định sự ai cũng khuyên không được, quay đầu cương mặt cũng không hảo lại nói. Cùng một khối bạch cốt bái đường thành thân nghe tới có thể so kết minh hôn còn kinh thế hai tục chút, chuyện này không hảo ngoại chuyện, tự nhiên hết thể giản lược, liền khách khứa cùng tiệc rượu cũng tỉnh, chỉ tìm hai bộ hỉ phục bố trí ra cái hỉ đường. Phần 35. Lục tay áo cũng hoàn toàn không để ý này đó, vào lúc ban đêm linh hiểu giúp nàng tròng lên vương nhẹ đưa tới hỉ phục, Vương Khanh Đoan lại đưa nàng đến hỉ đường chờ các nàng qua đi phó nhị công tử cũng sớm đổi hảo xiêm ý để đứng ở đường trước công tử dáng người đứng bạn tu như thúy trúc mơ hồ là nàng xa xăm đã từng bộ dáng lục tay háo nhìn tràn ngập không khí phấn khởi diễm diễm vui mừng cùng trước mặt khiêm cẩn biết lễ tuấn tú lang quân nàng cao hứng đến muốn cười lại đột nhiên khó chịu đến muốn khóc nhưng nàng chỉ có một khối bộ xương cười không nổi cũng khóc không được phó nhị công tử hình như có sở cảm nâng lên mắt tới lục tay háo đối thượng kia hai mắt rốt cuộc vẫn là khắc chế không được nước mắt cuồn cuộn mà rơi từ dưới cắp chảy xuống. Nước mắt. Nàng sớm không có thân thể, sao có thể sẽ có nước mắt đâu. Lục tay háo giật mình ngủ nâng lên tay sờ sờ mặt, ngoài dự đoán xúc tua không phải cột người bạch cốt, mà là bóng loáng san bằng da thịt, nàng không thể tin tưởng mà túi đầu nhìn tay mình. Đây là, đây là. Vương nhẹ kinh hô ra tiếng, thiên nột. Đứng ở đường trung nữ tử tuyết da môi đỏ, eo thon tế vai, mặt mày tình ý kéo dài, hai mắt rưng rưng mang cười. Yêu nhất tần nhất tiếu nàng một nữ nhân thấy đều không khỏi kinh ngạc cảm thán. Phó nhị công tử ngơ ngác nhìn, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Cực kỳ giống năm đó ở mãn phong lâu bộ dáng Lục tay háo nhìn không được cong cong mặt mày, thanh âm mềm nhẹ, phó lang. Trong một góc linh hiểu nhìn bọn họ, gơ gơ trong tay gương, lại cười đem ngọc kính đưa trả cho ninh doanh. Chương 43. Còn có thể như vậy dùng. Ninh doanh nắm gương trái lại phản qua đi mà nhìn nhìn, kinh ngạc với như vậy cách làm. Ninh Hiểu cũng là đột nhiên nghĩ đến, cũng là tạm thời, phỏng chừng căng không được bao lâu. Ninh Doanh gật gật đầu, đem ngọc kính thả lại phục yêu trong túi. Ninh Hiểu lưng dựa màu đỏ thắm cây cột, nhìn đường trung đối lập tân nhân, trai tài gái sắc vốn dĩ nên là trời sinh một đôi, đáng tiếc có người phát rổ, sinh sôi hủy hoại một đoạn hảo nhân duyên. Vương nhẹ đã lấy lại tinh thần nhi, treo giọng nói hô một tiếng phu thê đối bái, Ninh Hiểu biểu tình cũng chuyên chú lên, chỉ là dư quang rừng ở cách đó không xa phủ nôn trên người, nhẹ nhấp nhấp khoe miệng xoay đầu tới ánh mắt sâu thẳm. Lục tay háo chỉ là một sợi tàn hồn, nàng ký ức tàn khuyết, kỳ thật đã không nhớ rõ nhiều năm trước kia kết cục đến tuột cùng như thế nào, bất quá nàng đại khái đoán được, hẳn là không phải như vậy tốt đẹp. Phó Lang, nàng Liễm Tấn suy nghĩ lấy lại bình tĩnh, nước mắt chưa hết là nhất quán ôn nhu dịu dàng. Phó nhị công tử tỉnh thần, lục tay háo phương nhấp khởi cười, hôm nay đa tạ ngươi. Phó nhị công tử vội nói, nên là tại hạ tạ cô nương ân cứu mạng. Tiểu thúc cũng thật hồ đồ. Hiện tại còn gọi cái gì cô nương, ta suy nghĩ nếu là không phải nên đổi cái xưng hô. Vương nhẹ trong miệng treo chọc nói. Phó nhị công tử xấu hổ không thôi, lắp bắp nói một tiếng, phu, phu nhân. Đối với hiện tại lục tay háo tới nói, như vậy ngắn gọn mấy chữ liền cũng đủ. Tâm nguyện đã xong, nàng cũng không sai biệt lắm cần phải đi. Lục tay háo vốn chính là nhân trước khi chết chấp niệm ở kia đối nam nữ trong tay lưu lại một sợi tàn hồn lưu tại cốt thượng, hiện giờ chấp niệm tiêu, tàn hồn tự nhiên cũng nên tan. Thả nàng mấy ngày nay vì cứu phó an tông, hao phí quá nhiều tu vi tâm lực, cơ hồ tất cả tương phó, khối này xương cốt cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Lục tay háo mỉm cười doanh doanh, ngửa đầu thấu đi lên, ở phó nhị công tử đôi môi thượng rơi xuống một cái khẽ hôn. Phó nhị công tử cương tại chỗ, hai mắt ngơ ngẩn mà nhìn gần trong gang tốc trước mắt người hóa thành lượn lờ khói nhẹ từ từ tan đi biến mất không thấy, chỉ còn lại hô hấp gian nhợt nhạt mùi hương thoang thoảng cùng rơi trên mặt đất tân hôn áo cưới. Lục tay háo rời đi làm sợ hãi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm ninh doanh bọn họ có chút tiếc hận, mà phó nhị công tử còn lại là trong lòng phát trống không không biết làm sao. Ninh doanh ninh hiểu cùng phù nôn suốt đêm rời đi Hà Đô Thành, phó nhị công tử ngồi ở triệt hồi bãi chí hỉ đường, thẳng đến bình minh ngồi xe ngựa đi Tây Thành, hắn đứng ở cũ xưa mãn phong trong lâu, nghe đi ở một thang thượng kéo cái thanh, đỡ lan can lặng im không nói gì. Ra Hà Đô Thành, ninh hiểu mấy người chạy tới ngô quốc vương đô. Phong sư đệ ba ngày trước có phi phủ truyền âm nói hiện tại Lưu Thành yêu khí tận trời, lại thăm không đến tới chỗ. Bọn họ liền ở Lưu Thành trường Xuân Hẻm thuê chỗ tòa nhà tạm thời đặt chân, chúng ta trực tiếp qua đi. Ninh hiểu không có gì nghĩ, Phú Nôn Cảng sẽ không nói cái gì. Ba người thừa phi kiếm ở ngày thứ hai buổi trưa sau tới rồi Lưu Thành, dựa theo phong sư đệ ngày đó cấp địa chỉ cùng lộ tuyến ngừng ở một chỗ hai tiến nhà cũ. Đinh viện chống chân không thấy vết chân, Ninh hiểu từ phi kiếm trên dưới tới, thần thức quét quét. Giống như không có người ở. Ninh Doanh Thu hồi truyền lời Ngọc Phù, nhíu mày nói, ước chừng là đi ra ngoài làm việc, ta đi khắp nơi nhìn xem. Tiểu Hiểu, chính ngươi tiểu tâm chút. Nghĩ đến phù Nôn ở chỗ này, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Ninh Doanh đơn giản dặn dò hai câu liền ra cửa đi. Ninh Hiểu đã thói quen tới rồi một chỗ liền đi ra ngoài tìm ăn, đem bốn cái hoàng thả ra thông khí, liền lôi kéo phù Nôn cùng nhau lên phố. Khương Trúy Ngọc không nghĩ tới sẽ ở Ngô Quốc Vương đô lưu thành gặp được Ninh Hiểu. Nàng cung Ngọc Lăng Chiêu không lâu trước đây đi một chuyến ân đều, nhưng khi đó không vừa khéo, thiên diễn tông người ở kia phía trước cũng đã trước một bước rời đi, nàng cũng không có thể gặp phải. Mà Ngọc Lăng Chiêu tựa hồ đang tìm cái gì người, nhớ mang máng nàng phụ thân nói qua là hắn một vị cái gì lao sư, bất quá Ngọc Lăng Chiêu cùng nàng giống nhau cũng ở ân đều phát cái không, sau lại nhận được ngàn dặm xuân truyền tin, mới có thể hướng ngô quốc lưu thành tới. Mấy ngày này nàng vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc nên như thế nào tìm tới ninh hiểu kia tiện nhân báo thù hảo rửa mối nhục xưa, không nghĩ tới nhân gia cư nhiên chính mình đưa tới cửa tới. Khương Chế Ngọc đứng ở tiểu lầu hai tầng nhã gian cách bên cửa sổ, nhìn chầm chầm ở trong đám người xuyên qua bốn điều đại cẩu cùng hai cái nam nữ, bá mà kéo xuống mặt, cả người âm u, liền trong mắt cũng phiếm giày đặc hàn quang. Thượng đồ An tiểu nhị trong lúc vô tình thoáng nhìn liếc mắt một cái, thiếu chút nữa đem đặt ở bên cạnh bàn thanh ngọc bầu rượu đánh nghiêng trên mặt đất. Tiểu nhị vội vội vàng vàng phóng hảo đồ ăn cái đĩa, khép lại cửa phòng lui ra ngoài, đi tới đại đường còn lòng còn sợ hãi. Mới vừa rồi như vậy thật đúng là có đủ doa người, cùng muốn ăn tươi nuốt sống ai dường như. Nhã Gian Khương Chế Ngọc đã thu thập hảo cảm xúc, chấp hồ đổ một chén rượu, đi hướng ủy ở tiểu ghế đọc sách nam nhân, uốn gối nửa ngồi sùm thân mình đem trong tay ly đại thượng, mềm tiếng nói cung thanh tề, chủ tử. Ngọc Lăng chiêu đem thư bông, tiếp nhận chén rượu nhấp một ngụm, rượu nhập hầu trung hương vị nhạt ngẽo. Hắn hứng thú thiếu thiếu đem cái ly ném còn cho nàng. Đây là ngươi nói lưu thành rượu ngon. Được rồi đi, loé một bên nhi đi. Nhân gian ngũ cốc tục vật nhưỡng ra tới đồ vật tự nhiên so không được mà cung ngọc lộ tư vị nhi khương chế ngọc tiến lên đi thế hắn sửa sang lại có chút hỗn độn vật áo. Đôi tay nhẹ đáp ở hắn trên đầu gối. Chủ tử nếu là không mừng này đó, quay đầu lại thuộc hạ làm phụ thân. Tiêu thuộc hạ đưa chút ngọc rượu hoa quả tới. Ngọc lăng chiêu nghiêng nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái. Khương chế ngọc là gan lại lớn. Học ma cung hầu hạ tỷ nữ tới gần đi cùng hắn méo chân. Một lát sau thấy hắn biểu tình nhàn nhạt không giống tức giận bộ dáng, liền muốn đánh bạo tưởng cầu hắn hỗ trợ chủ tử. Ai ngờ lời nói mới vừa vừa ra khỏi miệng đã bị nhã gian đột nhiên xuất hiện người đánh gãy. Nói là người cũng không hẳn vậy, là ma mới đúng. Người đến là cái nữ tử, sơ phi tiên búi tóc, phúc hồng khăn che mặt, thân xuyên phủ phất phất tạm cẩm tu váy, đi lại gian yểu điệu sinh tư, sáng giỏi trước nhiên, xuất khẩu thanh âm cũng cực hảo nghe quân thượng thật là hảo khó được mới ra tới một chuyến, như thế nào sẽ đột nhiên sinh ra ra như vậy nhà tình. Thiếp còn tưởng rằng ngài lão nhân ra muốn ở ma cung đái cái thiên hôn mà lao đâu. Này nữ tử trực tiếp làm lơ khương chế ngọc, đi ra phía trước hoàng ngọc lăng chiêu cổ, quay người ngồi ở hắn trên đầu gối, vỗ về hắn phía sau mặt phát, tiểu thành cười khẽ. Ngọc lăng chiêu cao mày, một tay đem người ném văng ra, ngàn dằm xuân, ngươi thiếu ở chỗ này phát ao. Ngàn dằm xuân đứng vững thân, con con khỏe môi Chúng ta quân thượng áp vẫn là bộ dáng này, tổng đối ta vô tình thực. Nha, đây là ai à, chậc chậc chậc, quân thượng là đổi khẩu vị nhi, như vậy dơ sú cũng có thể lưu tại bên người hầu hạ. Không phải thiếp ghét bỏ, ngài tốt xấu cũng chọn chọn khẩu vị nhi đi. Khương Chế Ngọc chưa từng bị người như thế không lưu tình trắng trợn táo bạo mà nhục nhã quá, nàng theo bản năng ngạnh ngạnh cổ, rồi lại không dám cùng đối phương sát thanh. Rời đi ma giới thời điểm phụ thân liền đã cảnh cáo nàng, tuyệt không có thể chọc tới ngàn giảm xuân. Ngàn dặm xuân nữ nhân này âm ngoan xảo trá tu vi cao thâm, hơn nữa váy hạ chi thần đếm không hết, những năm gần đây phàm là chọc nàng không mau, không có một cái không phải thi cốt vô tổn. Ở toàn bộ ma giới, trừ bỏ Ngọc Lăng Chiêu, không cái nào dám không muốn sống cùng nàng đối với tới. Khương chế Ngọc chỉ có thể cố nén khuất nhục cùng lửa giận gục đầu xuống, ngàn dặm xuân còn lại là khẽ hừ nhẹ một tiếng. Ngọc Lăng Chiêu sớm thói quen nữ nhân này làm vẻ ta đây, phủi phủi ống tay áo, trục đi trên người lây dính mùi hương nhi nhan nhan sốc sốc mi mắt có việc liền nói không có việc gì liền lan ai xem ngươi ở chỗ này làm bộ làm tịch ngàn dặm xuân híp híp mắt tươi sáng cười có việc đương nhiên có chuyện ngọc lăng chiêu đối thuộc hạ trước nay hảo phóng thật sự nói ngàn dặm xuân phụ cận tới nói quân thượng không biết đi gần nhất ngô quốc vương đô xuất hiện không ít yêu tộc người chính là tiến cửa thành không đến nửa ngày liền tìm không được tung tích bóng người chỉ có thành trên đỉnh yêu khí tận trời ngọc lăng chiêu nâng nâng mắt ngàn dặm xuân chính xác Khó được đứng đắn mà nói tiếp, mấy ngày trước cũng có bắt yêu tu sĩ theo yêu khí đuổi tới vương đô tới, phần lớn là thiên diễn tông hàn đao cắt cùng vạn âm môn, thiếp vẫn luôn kêu thủ hạ người nhìn chằm chằm, này hai ngày cũng không thể hiểu được đột nhiên không biết tung tích. y Ý thiếp xem chuyện này sợ là cùng yêu giới thoát không được căn hệ, đánh giá bọn họ là có cái gì không an phận đại động tĩnh Năm đó việc tiêu chúng ta ma giới nguyên khí đại thương, trăm năm tới trên cửu trọng thiên lại bởi vì trong lòng không mau đối phía dưới nhị giới vốn là áp chế đến lợi hại. Yêu tộc ngầm hành sự không biết đang làm cái quỷ gì, vạn nhất không hảo khủng sẽ liên lụy đến chúng ta trên người. Chương 44. Nói đến yêu giới việc, Ngọc Lăng Chiêu cũng không cầm chính chính bản thân tử, thật cũng không phải thật sợ cái gì liên lụy cùng phía trên ra vẻ đạo mạo cửu trọng thiên. Hắn chỉ là cảm thấy chuyện này xuất hiện thời cơ không lớn lối, yêu tộc khi nào có động tĩnh không tốt, cố tình ở lão sư trở về thời điểm, cái này điểm nhi trùng hợp khó tránh khỏi sẽ tiêu hắn nghĩ nhiều. Nghĩ đến nhiều tự nhiên không có khả năng làm việc này vô cùng đơn giản liền qua đi, vì để người vất nhất, dù sao cũng phải tra cái rõ ràng mới hảo hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Ngọc Lăng chiêu ánh mắt sắc bén lên, nhìn về phía ngàn giảm xuân, nô quốc là ngươi thế lực phạm vi, lưu thành càng là ở ngươi mí mắt phía dưới, ngươi liền không tra được mặt khác cái gì tin tức. Ngàn giảm xuân cười tủm tỉm nói, quân thượng cũng quá khinh thường tiếp đi, tự nhiên là có một ít. Nàng tiến lên đi, đầu ngón tay vòng quanh tay áo thấp giọng nói. Kỳ thật ta còn không ngừng này đó tiểu yêu đại tướng, thiết phát hiện yêu tộc tiểu thiếu quân ở nửa tháng trước cũng tới Lưu Thành. Có thể kêu tiểu thiếu quân ra ngựa, chuyện này có thể nhỏ sao. Yêu tộc thiếu quân cùng kỳ, nhớ mang máng nhiều năm như vậy cùng hắn giống nhau cũng không bước ra yêu giới nửa bước người, thế nhưng cũng ra tới. Thật đúng là hiếm lạ. Ngọc Lăng chiêu hỏi, nói như vậy nàng hiện tại cũng không thấy người. Ngan dằm xuân gật đầu, đúng vậy, nơi nơi đều tìm không thấy, cùng đột nhiên nhân gian bước hơi giống nhau. Ngọc Lăng chiêu xem kỹ dây lát, nói không chừng là sớm cũng đã rời đi Lưu Thành. Quân thượng này nói cái gì? Nàn dằm xuân nắn bước bên thai khăn che mặt, ánh mắt sâu kín, thiếp tuy yêu thích ngoạn nhạc lại cũng chưa bao giờ chậm trễ quá chính sự nhi, nàng là đi rồi vẫn là biến mất không thấy, vẫn là hiểu được. Hảo, việc này xem như đã cùng quân thượng bẩm báo, ta cũng nên hồi vương cung, chờ lại có cái gì tin tức ta sẽ lại đến báo cho quân thượng. Nàng nói xong quay đầu liếc khương chế Ngọc liếc mắt một cái. Nhướng mày gian là không nói gì coi khinh khinh thường cùng tiêu ngạo, từ bên người nàng đi qua khi, phiêu giật to rộng tay háo bãi cỏ qua thái dương, còn có từng trận đu hương đánh út lại. Khương chế Ngọc gắt gao nắm chặt nắm tay, liền hô hấp đều cưỡng chế nặng nghề chậm lại xuống dưới. Chờ ngàn dặm xuân rời đi nàng tài hoa chỉnh nỗi lòng, lặng yên liếc hướng rũ mắt trầm tư Ngọc Lăng Chiêu, chủ tử. Ngọc Lăng Chiêu từ suy nghĩ trung thanh tỉnh lại không để ý tới nàng, mà là đứng dậy đi đến mép giường trước bàn ngồi xuống tùy tay gấp hai khẩu đồ ăn lại không thú vị mà đem chiếc đuôi ném xuống lắc mình rời đi khương chế ngọc thấy vậy vội ném cối bạc vội vàng đuổi kịp vì thận trọng khởi kiến ngọc lăng chiêu quyết định tự mình đi tra tra ngàn dặm xuân trong miệng lưu thành yêu tộc việc một khắc đầu ninh doanh đi ra ngoài tìm kiếm phong quyết cùng phong sư đệ đám người tung tích các nơi đi lại nửa ngày cuối cùng ở một chỗ hẻm nhỏ châu ngọc có phát hiện nàng nhìn trên tường trước mắt nho nhỏ trường kiếm ấn ký phất đi mặt trên thiển sắc lưu quang không khỏi trao mày Trường kiếm ấn ký ở tu tiên giới luôn luôn chỉ đại thiên diễn tông, đây là phong sư để bọn họ lưu lại. Nhưng tông môn đệ tử có ngọc phù truyền âm, hà tất như vậy phiền toái. Ninh doanh động tác một đốn, là đã xảy ra chuyện. Cho nên không có cách nào sử dụng ngọc phù. Nàng túc túc thân sắc, trong hẻm nhỏ không biết từ chỗ nào từ từ bay tới một trận mùi hương thoang thoảng. Ninh doanh tâm sinh cảnh giác, ai. Nàng đỗng nhiên xoay người, màu đỏ xương mù lặng yên nhiễm nàng góp áo, một lát trước mắt liền một mảnh mơ hồ thân mình mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Ninh hiểu bên ngoài phàm ăn một ngày, trở lại tòa nhà khi sát trời đã tối, Ninh doanh lại còn không có trở về. Nghĩ có thể là bị chuyện gì nhi chậm trễ, nàng đảo cũng không lớn lo lắng, đơn giản rửa mặt sau ngồi ở tiểu giường biên đậu cẩu. Hiện giờ thời tiết tiệm nhiệt, trên người quần áo từ từ đơn bạc, nàng cao cao lót tay áo, trong tay nhéo cỏ đuôi chó, ở đại hoàng trước mắt lắc lư tới lắc lư đi. Phú nôn thu thập xong vào nhà tới, đi qua đi ngồi xuống. Ninh hiểu quay đầu đi nhìn nhìn hắn. Lại xoay đầu tới, chuyên tâm nhìn chầm chầm đại hoàng. Hai người cũng chưa nói chuyện, đại hoàng nửa ngày không cắn được cỏ đuôi chó, kỳ quái mà xem xét bọn họ, lắc lắc cái đuôi dơ chân chạy ra môn đi. Lưu Thành ban đêm tựa hồ so hạ đều càng an tĩnh một ít. Phu nôn nhìn ngoài cửa sổ nói. Ninh hiểu, lá nghe không thấy cái gì thanh âm. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là hiểu rõ. Yêu khí tận trời, đầu hạ chi dạ lại như thế khác thường, Lưu Thành tất có việc lạ cũng không biết lần này lại là nào lộ tinh quái đang âm thầm quấy phá. Phù Nôn giơ tay hợp lại trụ nàng đầu vai ướt lộc cục tóc dài, một lát liền khô mát xuống dưới, trên đầu ấm áp dễ chịu. Ninh Hiểu theo bản năng lột bái chính mình tóc, buông tay, thấy Phù Nôn chính chính cười nhìn nàng, nàng không cấm bai một chút đầu, nghiêng đi thân đi bưng lên đặt ở giường biên bàn lồn thượng tiểu cái đĩa, ném hạt gạo hoa đường viên đến trong miệng. Phần 36. Chờ kia ngọt tư tư mùi vị ở trong miệng nổ tung, nàng mới bừng tỉnh nhớ tới chính mình đã súc miệng. Ngày thứ hai là cái sáng sửa thiên, Ninh Hiểu đứng ở bên ngoài ngáp một cái, bốn cái hoàng nhảy nhót lại đây cùng nhau ở trong nhà đi dạo, nàng lúc này mới phát hiện Ninh doanh đêm qua một đêm chưa về, không ngừng nàng, cũng không gặp thiên diễn tông những người khác. Theo đạo lý nói, nếu có việc chậm trễ cũng chưa về cũng sẽ bất thời giờ cho nàng chuyển cái tin nhi mới đối. Ninh Hiểu nhữ như mày, trong lòng dâng lên một cổ không được tốt dự cảm. Từ khi vào lưu thành, tổng cảm thấy chỗ nào chỗ nào đều quái quái. Ninh Hiểu không yên lòng. Tính toán đi ra ngoài tìm xem ninh doanh, chỉ là xác thật không biết tung tích, hành động cũng có chút lang thang không có mục tiêu, hỏi trong thành hảo chút người đi đường bà tánh, nhiều là lắc đầu không biết. Liên tiếp vài thiên, đều không có tìm được có quan hệ với ninh doanh cùng thiên diễn tông đệ tử cụ thể hành tung tin tức, liền phát ra ngọc phù cũng không có trở về. Sự tình chuyển cơ xuất hiện ở ngày thứ tư buổi chiều, lần đầu tiên có người gõ vang lên khẩn hạ đại môn. Người tới một thân hôi làm trường y dì đầu đội màu đen mũ sa, khuôn mặt tâm đu hắn hướng chắp tay, thanh âm cũng có chút sắc nhọn, tiểu nhân là trong cung nội thị, phụ vương hậu nương nương chi mệnh thỉnh trong phủ người hướng trong cung một tụ. Vương hậu nương nương, ninh hiểu đánh giá, kỳ quái hàm chứa nghi hoặc nói, làm chúng ta đi trong cung. Nội thị lộ ra cười tới, không tiêu ngạo không siểm định nói, vương hậu nương nương hảo chút thời gian trước liền nghe nói có am hiểu thuật pháp tu đạo người ở chỗ này đặt chân, sớm đã có tâm tư muốn gặp thượng vừa thấy, chỉ là gần đây vội vàng trong cung việc không có nhàn rỗi mới trì hoãn xuống dưới Thẳng đến hôm nay mới rút ra không cố ý phân phó tiểu nhân đi này một chuyến. Nay nội thị nói chuyện không nhanh không chậm, đều có một phen khí độ, hiện nhiên không phải giống nhau cung nhân có thể so sánh, nhất quan trọng là người này trên người. Có yêu khí. Đối phương quanh thân quanh quần yêu khí thực đậm phụ lược với mặt ngoài, thoạt nhìn đều không phải là tự thân phát ra, mà như là cùng yêu vật lâu dài ở trung xuống dưới lây dính thượng. Đã nhiều ngày nô quốc lưu thành yêu khí tận trời, nhưng trong thành lại một cái yêu quái cũng nhìn không thấy. Nàng còn đang suy nghĩ là cái cái gì nguyên do, hiện nay xem ra hẳn là yêu vật tránh ở ngô vương trong cung. Thiên diễn tông đệ tử chính là vì cái này mới ở lưu thành đặt chân, ở điều tra quá trình không thấy người, ninh doanh đi ra ngoài tìm bọn họ cũng đi theo không thấy. Nô vương cung có phải hay không cùng mất tích sự tình có quan hệ? Ninh hiểu vốn dĩ không tính toán đi vương cung, nhưng mà nghĩ đến đây thay đổi chủ ý, nàng khẽ mỉm cười, nếu là vương hậu nương nương ý tứ, chúng ta lại có thể nào chối từ qua đi? Hiện tại đỉnh đầu cũng không có gì quan trọng chuyện này, thỉnh ngươi dẫn đường đó là Nội thị tựa hồ thực vừa lòng bọn họ thức thời nhi cùng biết lễ, dương dương tay đưa tới xe ngựa, lập tức mang theo người hồi hướng cửa cung. Hôm nay tự sáng sớm khởi bầu trời liền âm âm, dù chưa có vũ lại khi có gió nổi lên, khinh bạc cửa sổ xe mảnh ở trong gió cao cao dơ lên lại rơi xuống, gióp tiến vào gió thổi đi phòng trong áp lực oi bức, mắt mẻ không ít. Xe ngựa lành nề người không nhiều lắm trên đường bay nhanh mà đi Ven đường Khương Trúy Ngọc đi theo Ngọc Lăng Chiêu mặt sau chính vội vàng cấp bán hàng rong trả tiền, nàng không có chú ý tới quá khứ xe ngựa, Ngọc Lăng Chiêu lại là bỗng nhiên xem qua đi, ánh mắt một đốn, thật lâu nhìn chăm chú đi xa ngựa xe không có động tác. "Chủ tử, chủ tử." Khương Trúy Ngọc thanh toán tiền bạc thấp giọng nhẹ gọi, Ngọc Lăng Chiêu phục hồi tinh thần lại, một cái lắc mình nhanh chóng đuổi kịp kia chiếc xe ngựa, thẳng đến Vương cung cửa thành trước mới ngừng lại được. Khương Trúy Ngọc không biết hắn này đột nhiên là làm sao vậy, Tiểu Tâm thử nói nghe phụ thân nói ngàn dặm xuân tiền bối liền ở Ngô Vương trong cung, chủ tử đến Ngô Vương cửa cung tiến đến chẳng lẽ là có cái gì mấu chốt sự tính toán tự mình đi bên trong tìm ngàn dặm xuân tiền bối sao? Ngọc Lăng chiêu luôn luôn lấy nàng đương ẩn hình người, không đáp nàng lời nói cũng không quản nàng, hay còn ẩn thân thoải mái hào phóng mà từ thủ vệ nghiêm ngặt cửa thành đi vào. Khương Trí Ngọc sẽ không ẩn thân chi thuật, trong khoảng thời gian ngắn xấu hổ mà đứng ở tại chỗ, theo sau cũng không phải, không cùng cũng không phải. Ninh Hữu Cung Phu nôn vào cung ở bên trong hầu dẫn đường hạ xuyên qua ngự hoa viên đi hướng vương hậu sở cư cẩm cung điện nô vương trong cung mỹ nhân vô số toàn bộ trong cung lại chỉ có vương hậu một người độc đến ân sủng nghe đồn nô vương sau dung sắc thụ lệ vô song ở trong thiên hạ cũng coi như được với là khó được ít có mỹ nhân nô quốc quốc quân bên ngoài vừa gặp đã thương lần thứ hai gặp nhau thời điểm liền gấp không chờ nổi mà lấy vương hậu chi vị tương xứng ở nô vương hậu tiến cung lúc sau nô quốc quốc quân đối này chẳng những ân sủng có thêm càng là nói gì nghe lấy cũng không làm trái Thế cho nên làm rất nhiều ngu ngốc cử chỉ, chọc đến tiền triều hậu cung oán thanh nổi lên bốn phía, không ít người ngầm căm giận chát tiểu nhân nhi xưng ngô vương sau là hại nước hại dân yêu cơ. Ninh hiểu đối ngô vương sau mị lực cùng câu chuyện tình yêu cũng không hiếu kỳ, nàng trên đường vẫn luôn đều suy nghĩ nội thị trên người yêu khí. Nay nội thị tự xưng là cẩm cung điện trưởng sự, trước nay chỉ vì vương hậu đi theo làm tùy tùng, trên người hắn yêu khí nơi phát ra là vị kia ngô vương sau. Vẫn là cẩm cung điện mố một vị cung nhân vẫn là đến tử vương cung mặt khác địa phương nào. Ninh hiểu trong lòng có rất nhiều suy đoán, chờ vào cẩm cung điện cửa điện, nhìn đến chính thượng đầu nghiêng nghiêng lệch qua gỗ xưa khắc tượng vân phi hạc trường kỷ thượng nữ nhân khi, lại là hơi hơi mở to mắt. Eo thon tế vai, xinh đẹp tuyệt thế. Này, này không phải lục tay háo sao? Không, không đúng, lục tay háo đã sớm đã chết, ở hạ đều liền xương cốt đều hóa thành phi yên, Nếu không phải lục tay háo, này chẳng lẽ là lang đông? Trên giường Ngô Vương Sau nghe thấy Lăng Đông hai chữ nhướng mày, thoáng đứng dậy, đôi mắt hơi kiểu, còn ngươi thẳng tắp nhìn chăm chú vào Ninh Hiểu. Hai người bốn mắt tương đối thời điểm không hẹn mà cùng mà híp hí mắt. "Lăng Đông, ngươi là ở kêu buồn cung?" Nội thị thấy Ngô Vương Sau ra tiếng, lập tức xoay người trách cứ Ninh Hiểu, làm càn, thế nhưng như thế hô to gọi nhỏ không biết lấy nghĩa, còn không mau bái kiến vương hậu. "Được rồi, buồn cung nói chuyện thời điểm muốn ngươi xen mồm hạt ồn ào chút cái gì?" Ngô Vương Sau vẫy lui hắn. Trật lại cười ngâm ngâm mà đi xuống nhìn lướt qua. Nàng đầu ngón tay xoa xoa mi rác, tiếng nói biển chuyển, nôn ngữ hòa khí, thần thái gian lại có một kia cao cao tại thượng không chút nào che giấu lăng người thịnh khí, người trong miệng nói lăng đông là ai. Chẳng lẽ cùng buồn cung sinh thật sự giống sao? Nàng dường như thật không nghe nói qua cái này danh nhi, cũng không nhận biết lăng đông người này. Nhưng bên hông túi cản khôn dư thanh bạch điên rồi giống nhau không ngừng quay cuồng, thậm chí so với ở hạ đều phản ứng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Tỏ rõ vị này Vương hậu nương nương cùng Lăng Đông Chi gian nhiều có liên lụy. Nếu không phải dư Thanh Bạch, Ninh Hiểu hơi kém thật cho rằng vị này Vương hậu nương nương cùng Lăng Đông Lục tay áo chỉ là lớn lên giống trùng hợp. Đâu chỉ là giống, Vương hậu cùng Lăng Đông quả thực là giống nhau như lúc, giống một cái khuôn mẫu trước mắt tới, chị em song sinh đều không có như vậy giống. Ninh Hiểu trên mặt cũng cười, chỉ là ánh mắt lại là một tấc tấc lạnh xuống dưới. Kia thật đúng là hiếm lạ, nếu có cơ hội ngươi không bằng mang đến cấp bổn cung nhìn một cái Ngô Vương sau hạ giường tới. Để chân trần chậm dài xuống dưới, nàng vòng qua ninh hiểu lập tức đi tới phủ nôn bên người, thoáng nhướng mày nhìn kỹ trước mặt nam nhân, tới gần chút á khí như lan, vị công tử này thật là hảo sinh quen thuộc a, ta tổng cảm thấy như là từng ở nơi nào gặp qua giống nhau. Nô vương làm sao kính ngảng lớn, trong điện hầu hạ cung nhân thấy nhiều không trách. Vương hậu trời sinh tuyệt sắc, váy hạ chi thần nhiều đến không xuể, bọn họ vương thượng đỉnh đầu nón xanh lũy lên nghiêm túc số một số, đã sớm so cẩm cùng điện xà nhà đều còn muốn cao. Phu Nôn lập tức né qua ngô vương sau ruồi lại đầy tay, đứng ở Ninh Hiểu mặt sau giữ chặt nàng ống tay áo, thoáng như hơi kém bị hủy trong sạch giống nhau thấp giọng nghĩ mà sợ nói. Phu Nhân, ngươi xem nàng, động tay động chân hảo xinh không biết lệ nghĩa a, thật là dọa đến ta. Ninh Hiểu, ngươi dọa đến ta mới là thật sự. Tốt lành, làm gì kỳ dị dọa người a? Phu Nôn, Phu Nhân. Ninh Hiểu ho nhẹ một tiếng, nam nữ có khác, còn thỉnh vương hậu tự trọng. Phu Nhân. Các ngươi hai người nguyên lai like là phu thê a ngô vương sau đi trở về giường biên ngồi xuống, ôm ôm ấy, cười như không cười nói, ta thật không thấy không ra. Tính, một khi đã như vậy liền không nói này đó nhàn thoại, vẫn là nói chút đứng đắn nhi đi. Gần nhất chúng ta này trong vương cung không lớn sống yên ổn, lãnh cung chung quanh luôn có nháo quỷ lợi đồn đại truyền ra, nháo đến mãn cung trên dưới nhân tâm hoảng sợ, nghe nói các ngươi là đạo nhân tu sĩ, nghĩ đến hẳn là có chút bản lĩnh. Lần này kêu các ngươi tiến cung tới. Một là vì trông thấy đồn đái thượng nhưng xúc thiên tu đạo người rốt cuộc là cỡ nào phong tư, nhị là tưởng thuận tiện thỉnh các ngươi đến xem này trong cung nháo quỷ rốt cuộc là như thế nào là thật sự, vẫn là có người cố ý gây song gió, cũng miễn cho luôn có chút không có mắt người nương nổi bật nói buồn cung thai hoạ, ở trong tối rắn chuột một ổ bại hoại buồn cung thanh danh. Lênh cung nháo quỷ. linh hiểu sẽ không bắt quỷ, đối ngô vương sau trong miệng sự cũng không có hứng thú. Nữ nhân này mười có tám chín chính là lang đông. Sống mấy trăm năm lại có thụ linh trái tim sẽ nhìn không ra là thực sự có quỷ vẫn là giả có quỷ. Coi đây là lý do ngầm sợ là đánh khác cái gì chú ý. Thả cẩm cùng điện cung nhân trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút yêu khí, lần này ninh doanh mất tích cùng ngô vương cung cũng thoát không được căn hệ. nay trong vương cung cùng vị này, ngô vương nghĩ mà sợ là có không ít bí mật. Mượn điều tra nháo quỷ việc hành động lên cũng hảo, vừa lúc nhìn xem này cái gọi là ngô vương sau rốt cuộc đánh cái gì chú ý. Ninh Yểu nhìn phía trên Ngô Vương sau lời nhác bộ dáng, gật gật đầu đồng ý, trong miệng học thiên diễn tông đệ tử nói nói, trừ ma vệ đạo là chúng ta chức trách, thỉnh Vương Hậu nương nương yên tâm. Hảo, nói như thế định rồi các ngươi đêm nay cũng liền không cần ra cung đi, liền tạm nghỉ ở vũ hoa hiên đi, chỗ đó không lại rửa gần lãnh cung, đảo cũng phương tiện. Ngô Vương sau nói xong uống một ngụm trà, bên ngoài cung nhân chạy chậm tiến vào bẩm báo, nói là quốc quân trong chốc lát muốn tới cẩm cùng điện tới cùng Vương Hậu cùng nhau dùng bữa tối. Nô Vương lần sau xua tay, Nội thị ngầm hiểu, mang theo Ninh hiểu cùng phủ nôn lui ra ngoài. Ninh hiểu ấn xuống túi càn khôn dư thanh bạch, hơi hơi thấp túi đầu dấu đi trầm tư. Vũ Hoa Hiên cùng Lãnh Cung Chỉ cách quá ngắn một đoạn đường, Nội thị đưa bọn họ đến Vũ Hoa Hiên cửa, phủ túi người đưa ra một khối lệnh bài nói, nơi này đó là Vũ Hoa Hiên, cách đó không xa đó là Lãnh Cung. Cái này là cẩm cung điện thủ lệnh, hai vị cầm cái này liền đại biểu cho vương hậu nương nương khẩu dụ, nhưng tại hậu cung trung tự do hành động. Vô luận đi chỗ nào ai cũng không dám ngăn trở. Ninh hiểu tiếp nhận nho nhỏ lệnh bài, nội thị liền xoay người rời đi. Sắc trời tiệm vãn, nơi xa ám vân kích động, càng sấn đến này chỗ hẻo lánh cung điện càng thêm tịch mịch, nàng đứng ở cửa nhìn nhìn lãnh cung nhiều năm chưa thêm tu sửa tường viện, yêu khí. Quả nhiên chính là từ chỗ đó ra tới. Phù nôn sờ sờ nàng đầu, hiểu hiểu. Ninh hiểu hoan hồn, lên tiếng, theo bản năng giơ tay cũng khẽ chạm chạm vào chính mình phát đỉnh, lại rơi xuống giữ chặt hắn tay, tiền bối. Cái gì ngô vương sau nàng? Phù Nôn, nàng không chiếm được ta tiện nghi, yếu yếu không cần ghen. Linh Hiểu, ai nói với ngươi cái này a? An cái quỷ giống nga, nàng căn bản là không thích ghen. Khai vui đùa, Phù Nôn chính chính thần sắc, ngươi tưởng không sai, nàng là lăng đông. Thu linh trái tim liền ở trên người nàng. Linh Hiểu hiểu rõ, quả nhiên như thế. Biết cái này, nàng cũng hoàn toàn không lùi bước. Hai người hướng Vũ Hoa Hiên bên trong đi đến. Hai ba cái cung nhân được vị kia cẩm cùng trong điện hầu phân phó thập phần cung kính mà tiếp đại, lại đưa lên phong phú đồ ăn. Ninh hiểu luôn luôn muốn ăn no mới có sức lực cùng tâm tư làm việc nhì, tự nhiên không cùng bọn họ khách khí. Nàng không thích có người ngoài ở bên cạnh thủ, nói một tiếng, hai cái cung nhân liền lui đi ra ngoài ở trong sân ngồi nhỏ rộng nhàn thoại. Tuổi ít hơn điểm nhi nói, vương hậu nương nương như thế nào có thể kêu ngoại nam tại hậu cung trụ hạ đâu, nếu sinh ra cái gì mạo phạm mặt khác nương nương, lại là một cọc nói không rõ chuyện này. Ngươi này lại hạ thao cái gì tâm lớn tuổi liếc nàng liếc mắt một cái, lại hạ giọng cười nói, chúng ta vương hậu nương nương lại không phải đầu một hồi làm ngoại nam tại hậu cung ngủ lại, bao lớn điểm chuyện này a? vương thượng đều mở một con mắt nhắm một con mắt, ngươi có thể quản được sao? Bọn họ vương hậu nương nương cũng thật là vị kỳ nữ tử, muốn nói phụ nhân hồng hạnh xuất tưởng cũng coi như là đạo đức cá nhân có mệnh, chính là lại bình thường nhân gia phát sinh loại sự tình này cũng không phải răm ba câu là có thể nói qua đi. Nhưng này trong vương cung hoàng hậu một nước không ngừng xuất tưởng, gian phu cơ hồ bao dung toàn bộ vương đô có quyền thế tài tuấn, cẩm cung điện này nửa năm là hàng đêm sinh ca, mà một quốc gia chi chủ trong lòng biết rõ ràng lại cái gì cũng không nói, còn ngày ngày đem người đương tâm can bảo bối nhi giống nhau cung phụng Chuyện này nói ra đi cũng coi như kinh thế hai tục kỳ chuyện này, bất quá dù sao vương thượng đều không thèm để ý, chỉ e sợ cho chọc vương hậu không cao hứng, bọn họ này đó làm cung nhân cũng không dám loạn khua môi múa mép ra bên ngoài truyền cũng liền ngầm cảm khái hai câu tuổi trẻ cung nhân nghe xong tâm sinh cực kỳ hâm mộ đầy mặt hướng tới lớn lên xinh đẹp chính là hảo ta nếu có thể sinh thành vương hậu bộ dáng nghĩ đến cả đời này cũng có thể vẹn vang nay thiên hạ gian có thể tìm ra mấy cái vương hậu ngươi liền nằm mơ đi vũ hoa hiên cung nhân nói chuyện các nàng trong miệng vương hậu đang ngồi ở trên giường nhìn đột nhiên hiện thân nam nhân hơi hơi há to miệng bóp giọng nói ai nha một tiếng quân thượng đây là cái gì phong nhi à thế nhưng đem tôn giá thổi đến trong vương cung tới Có phải hay không tra được manh mối, yêu cầu thiếp thân làm chút cái gì? Ngọc Lăng Chiêu thu quạt xếp, phất tay háo bối tay, không đáp hỏi ngược lại, ngươi mới vừa rồi triệu hai người tiến cung. Ngan Dạm Xuân cười tủm tỉm nói, là, một đôi phu thê, nghe nói là thiên diễn tông tu sĩ. Như thế nào, quân thượng là nhận được bọn họ sao? Ta nghe thấy được, ngươi triệu bọn họ tiến vào đổi quỷ. Ngọc Lăng Chiêu như cũng không có ứng nàng lời nói, ánh mắt sắc bén, Ngan Dạm Xuân. Khi nào ngươi liền mấy cái quỷ hồn đều thu thập không được còn muốn kẻ hèn tu sĩ tới hỗ trợ? Ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Ngàn dặm xuân đứng dậy tới, trả lời, quân thượng hiểu lầm, thiếp chính là một lòng ở làm chính sự. Yêu tộc cùng tu sĩ ở Lưu Thành mất tích việc vài ngày cũng chưa manh mối, thiếp phát hiện Vương cung sắc thật có chút cổ quái, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào nhi thiếp cũng lấy không chuẩn, cho nên mới cố ý kêu kia hai cái tu sĩ tiến cung tới, tính toán làm cho bọn họ ở phía trước thăm dò đường. Tu sĩ liên tiếp không thấy người, này hai cái nói vậy cũng sẽ không bị rơi xuống. Lúc này ta ngầm phái người 12 cái canh giờ nhìn đăm đăm nhìn bọn hắn chằm chằm. Đến lúc đó tự nhiên là có thể biết mấy ngày nay không thấy tu sĩ cùng yêu tộc rốt cuộc đi đâu vậy. Quân thượng yên tâm đi, sở hữu hết thể ta đều đã bố trí thỏa đáng. Nàng doanh doanh cười, định liệu trước. Trường 45 Nàng dặm xuân gia nhập ma giới đã có mấy trăm năm lâu, nàng này trời sinh tính xảo trá hành sự không cố kỵ, sơ sơ đầu nhập dưới chứng khi. Ngọc Lăng Chiêu đối nàng rất có phê bình kín đáo. Chỉ là những năm gần đây, nàng tuy rằng hành vi phóng đãng, khắp nơi phong tào, nhưng ở chính sự thượng lại chưa từng chậm trễ quá, chính là hiểm quy ở nào đó vương diện cũng so không được nàng. Dần dần xuống dưới, cũng coi như là hắn gần người thân tín trí nhất. Thấy nàng có một bộ lời thề son sắt bộ dáng, lời nói lại sắc có logic đạo lý, thả nàng lại cũng không nhận được lão sư cùng kiểu thanh cái kia láo bất tử đồ vật. Ngọc Lăng Chiêu cũng liền miễn cưỡng tin tin nàng lời nói. Ngàn dặm xuân thấy hắn dung sắc hơi tê thần, cười muốn thỉnh hắn ngồi xuống. Phần 37 nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, tay lại câu lấy hắn bên hông buông xuống ngọc bội, từng điểm từng điểm nắm, một đôi tay ngọc từ vòng eo chậm rãi bò lên trên ngực, lòng bàn tay dán nam nhân trước người màu đỏ sẩm và táo nhẹ nhàng mà thôi. Quả nhiên là câu nhân lại vũ mị, rất giống cái lưu lạc nhân gian họa loạn hồng trần dục vọng yêu cơ. Ngọc Lăng chiêu không giao động, nàng liền lại tới gần chút, á khí như lan, quân thượng nhưng khó được tiến cung tới một chuyến quả những cái đó không liên quan người ngoài làm cái gì nha. Không bằng lưu lại bồi thiếp cho chuyện, người ta quân thần thành thật với nhau tình tràng ý thiếp, cũng hảo tống cổ tống cổ này nhảm chán lại tịch mịch từ từ đêm dài a. này chẳng lẽ không thể so bên sự tình phải có thú đến nhiều sao. Ngọc Lăng Chiêu luôn luôn mặc kệ cấp dưới sinh hoạt cá nhân, ngàn dặm xuân lại như thế nào ái làm nam nhân, cũng là kẻ muốn cho người muốn nhận, hán tuy phiền chán cũng chỉ làm nhìn không thấy, nhắm mắt làm ngơ là được. Hán tuy không phải cái giữ mình trong sạch, lại không phải không chọn, nhưng cho tới bây giờ không tính toán cùng ngàn Dặm Xuân đáp thượng quan hệ ý tứ. Lại nói tiếp, nữ nhân này thật là chẳng phân biệt thời gian, bất phân trường hợp, cũng chẳng phân biệt người hái làm loạn. Ta còn có việc đi trước, ngươi một khi có cái gì phát hiện cần phải tùy thời tới bẩm báo, bất quá ngàn Dặm Xuân buồn tọa đến cảnh cáo ngươi, ở nhân gian giới đã lâu rồi, lại cũng ngàn vạn đừng quên chúng ta ma giới quy củ. Ngươi nếu dám can đảm công ta làm cái gì nhận không ra người sự, sẽ có cái gì kết cục chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ngọc Lăng Chiêu thần sắc lãnh đạm, lược hạ lời nói huy tay háo rời đi. Hắn vừa đi cẩm cùng điện lại hoàn toàn an tĩnh lại, Nhan Dạm Xuân lười biếng mà ngồi trở lại điệp tầng tầng đệm mềm ghế trên giường, mặt mày mỉm cười, đối Ngọc Lăng Chiêu kia phiên cảnh cáo không để bụng, hoàn toàn một chút cũng không để ở trong lòng. Ngọc Lăng Chiêu cũng hảo, yêu tộc thiếu quân cùng kỳ cũng thế, cũng hoặc là hiểu hiểu. Trên đời này, không có người so nàng càng hiểu biết bọn họ. Nàng nói, hết thảy đều đã bố trí thỏa đáng, lần này nhất định là vạn vô nhất thứ có người bên ngoài khấu vang lên cửa điện, kéo kẹt một tiếng, thân xuyên hôi áo lam thường nội thị đi dạo tiểu bước chân đi vào tới, tiến lên nốt sáng lên, cây cột thượng chín đèn rực rỡ, chợt gật đầu rũ mi đứng ở tiểu đường biên, hỏi ý nói, ma tôn đi nhanh như vậy, ngàn dặm xuân liêu liêu vào áo, nhàn nhàn nói, đi rồi, chúng ta quân thượng a rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, lúc này phỏng trường đi vũ hoa hiên, lại nói tiếp ma tôn lại như thế nào, còn không phải ngoan ngoãn chiếu ta an bài đi làm, nội thị cười, chủ nhân suy nghĩ chu toàn. Ngan dằm xuân tự đắc, rốt cuộc sống lâu hảo chút năm, nếu kêu một cái ngàn năm tiểu tử đơn giản liền nhìn thấu, ta chẳng phải là sống nguồn phí. Ngọc Lăng chiêu lo lắng hắn lão sư, chỉ cần kiềm chế hiểu hiểu, tính kê hắn thật là lại đơn giản bất quá sự. Hiểu hiểu, hiểu hiểu. Các nàng thật là thật nhiều năm không gặp. Ngan dằm xuân cười, tựa lẩm bẩm, nhiều năm như vậy, ta liền biết nàng luôn có trở về một ngày. Ta vẫn luôn suy nghĩ à, nàng sau khi trở về ta nên như thế nào đi gặp nàng. Lại rốt cuộc nên cho nàng đưa lên một phần cái dạng gì lễ vật, mới không tính cô phụ chúng ta nhiều năm tình nghĩa. Hiện tại, kia phân lễ vật đã chuẩn bị tốt. Nàng vòng vòng đầu vai tóc dài, ở ánh nến tươi cười có chút thấm thấm. Nhưng mà dừng ở nội thị trong mắt lại là trước sau như một mê người. Nội thị si ngốc mà nhìn nàng, vô luận là năm đó xấu xí cùng khó coi, vẫn là hiện tại minh diễm xuất chúng. Hắn ánh mắt mấy trăm năm như một ngày không có biến quá. Hắn đi theo chủ nhân bên người cũng liền hơn bảy trăm năm. Cũng không biết chủ nhân quá vãng trải qua, cũng không rõ ràng lắm nàng trong miệng nhất định phải trở về cái kia nàng rốt cuộc là ai, hắn càng không thèm để ý chủ nhân dụ hống yêu tộc thiếu quân, cố ý lừa gạt tính kế ma quân, ngầm khiến người bắt giữ tu sĩ, này hết thể rốt cuộc là vì mưu hoa cái gì. Hắn chỉ biết, năm đó nàng ở vạn vách tường trong vực sâu cứu hắn, hắn này mệnh chính là nàng. Núi đao biển lửa, vô biên địa ngục, bất luận cái gì địa phương hắn đều có thể cũng nguyện ý thế hắn đi. Nội thị thành kính mà nâng lên tay nàng. Túi đầu nhẹ nhàng hôn nơi tay bối thượng. Bầu trời sấm rền vang lên, tầm điện truyền ra tới thanh nhầm tao đến mới tới cung nhân mặt đỏ thai hồng, đứng ngồi không yên mà nghĩ không lâu trước đây vì chính sự mà rời đi quốc quân, không khỏi hàm vài phần tổn thức. Ngày xưa cho rằng quốc quân cùng vương hậu nương nương kiêm điệp tình thâm, vào cung mới biết được đều là gạt người. Quốc quân nhưng thật ra tình thâm ý trọng, đến nỗi vương hậu nương nương. Nay hàng đêm, thật đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Ngọc Lăng chiêu rời đi cẩm cung điện chính như ngàn dặm xuân sở liệu vẫn chưa ra cung đi mà là thoáng suy tư lúc sau lập tức chuyển đi vũ hoa hiên nói đến cùng hắn vẫn là không lớn yên tâm ngàn dặm xuân tính toán tự mình đến qua đi ở trong tối quan vọng một phen mà lúc này vũ hoa hiên ninh hiểu cùng phù nôn cũng đã dùng xong rồi bữa tối đang chuẩn bị đến lãnh cung đi thăm tìm tỏi nghiên cứu thế nhưng ninh hiểu biết lăng đông lần này lưu bọn họ ở trong cung tuyệt không phải thật sự vì nháo quỷ việc nơi này tất nhiên là bất an hảo tâm nhưng vì cứu ninh doanh nàng chỉ có thể làm bộ không biết Đồng ý này nháo quỷ việc Không nói cái khác, ninh doanh cái này tỉ tỉ sắc thật đối nàng cực hảo Nàng tổng không thể thật ném xuống nàng bỏ mặc Quản đối phương có cái gì tính kế Giặt tới thì đánh, nước lên nâng nền Không có gì đáng sợ Tương so với ninh hiểu lo âu nhiều Phu nôn ý tưởng liền đơn giản đến nhiều Hắn vẫn là trước sau như một cũng không tính toán quá nhiều trộn lẫn những việc này Tu hành chi đạo, tăng lên tu vi tâm cảnh rèn luyện là ác không thể thiếu Hắn chỉ cần ở thời điểm mấu chốt bảo đảm hiểu hiểu an toàn liền hảo đến nỗi mặt khác nguy hiểm ứng đối, hắn biết nàng trong lòng hiểu rõ. Hai người rời đi vũ hoa hiền, bất quá một lát liền đến lãnh cung trước. Bầu trời mây đen tựa hồ lại nồng hậu một ít, ám áp áp, gọi người không thở nổi. Từ khi vương hậu nhập chủ trung cung thủy, quốc quân trong mắt liền rốt cuộc dung không dưới những người khác, bị đánh vào lãnh cung phi tử so với di vãng cũng nhiều rất nhiều. Đóng giữ lãnh cung thị vệ từ lúc bắt đầu hai người gia tăng tới rồi hiện tại sáu người, bọn họ đồng thời ngăn ở lãnh cung trước cửa, chặn đường đi, các ngươi là nào cung người? Nơi này lanh cung cấm địa, còn không mau mau rời đi. Phú Nôn dẫn theo đèn, Ninh hiểu đi ở hắn bên cạnh, đem nội thị giao cho nàng lệnh bài ở thị vệ trước mặt sáng lên. Ta hai người là phụng vương hậu nương nương chi mệnh tới xem xét ngày gần đây nháo quỷ việc. Thị vệ vừa nghe đến là vương hậu nương nương phân phó, nơi nào còn dám ngăn trở. nay nô vương cung chính là vương hậu thiên hạ, phàm là cùng với dính được với biên nhi, bọn họ đều chút không dám chậm chế. Hùng chi này nháo quỷ việc tổng gọi bọn hắn mấy cái lo lắng đề phòng hiện giờ khiển người tới điều tra, tự nhiên là không thể tốt hơn. Thị vệ mở cửa khóa, lại đẩy ra nặng nề cửa gỗ thỉnh hai người bọn họ đi vào, bên trong người phần lớn đều điên điên cùng cùng, tinh thần không lớn bình thường, nhị vị cần phải tiểu tâm chút. Ninh hiểu cười ứng cùng phú nôn song song đi vào trong phòng. Đại hai người bọn họ đi vào, bọn thị vệ lại lần nữa khép lại môn, ngồi ở bên ngoài thềm đá thượng ngươi một câu ta một câu nói chuyện hiếm, hoàn toàn không biết bên trong đã gió nổi mây phun. Từ bên ngoài xem lãnh cùng. Chỉ cảm thấy nơi này yêu khí trọng, vào tới nay cảm giác này lại càng mánh liệt chút. Đinh viện thật sâu nghe không thấy tiếng người, theo ninh hiểu hai người tiến vào lại có ám sương mù nổi lên bốn phía đưa bọn họ bao quanh bao phủ trong đó, chỉ mông lung có thể nhìn thấy cách đó không xa đường lát đá cuối dưới hiên rắc một tinh hai điểm ánh nến. phú nôn nhíu như mày, duỗi tay giữ chặt ninh hiểu, hiểu hiểu, này sương mù có chút cổ quái, phải cẩn thận chút. Ninh hiểu cũng có điều phát hiện, ngưng thần cảnh giác bốn phía, nàng từng bước một dừng ở trên đường lát đá Đi được lại nhẹ lại hoãn. Nhưng mà nửa ngày qua đi, cũng không có cái gì biến hóa, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì động tĩnh Duy nhất làm người cảm thấy kỳ quái chính là bất quá ngắn ngủn một đoạn đường, anh đến cũng rõ ràng liền ở trước mắt, lại tựa hồ như thế nào cũng đi không đến dấu ở từng trận xương mù dày đặt mặt sau cung điện dưới mái hyên đi. linh hiểu lấy ra dao phay đẩy ra trước mắt xương trắng. Nàng lại đi phía trước đi rồi 15 phút, rốt cuộc phía trước có động tĩnh xuất hiện một cái béo lùn thân ảnh sương mù dày đặc trước mắt, Ninh Hiểu xem không lớn rõ ràng đối phương bộ dạng, chỉ ẩn ẩn nhìn thấy cái không lớn hình dáng, không giống như là người, là cái động vật. Ninh Hiểu trong lòng kỳ quái thực, phù nôn nhưng thật ra thấy rõ ràng, lại không có ra tiếng nhắc nhở. Ninh Hiểu dừng lại bước chân nỗ lực phân biệt, liền ở nàng gắt gao nhìn chằm chằm kia chỗ khi, bất kỳ nhiên cùng một đôi phiếm hồng quang đôi mắt đối thượng, trong phút chốc sương mù dày đặc phí dung thổi quét mà thượng, đem hai người bọn họ hoàn toàn bao phủ ở trong đó ẩn thân xuyên tường tiến vào lãnh cung ngọc lăng chiêu nhìn đã trống rỗng đỉnh viện cùng quỳ dạm trên mặt đất màu trắng tiểu thú không khỏi hiếp hí mắt ngậm thú nó như thế nào lại ở chỗ này tu sĩ mất tích hay là đều là đi nó hảo cảnh ninh hiểu ở xương mù dày đặc vọt tới khi phản xạ tính nâng lên tay bảo vệ hai mắt đôi mắt nhìn không thấy mặt khác cảm quan liền bị phóng đại mấy lần nàng rõ ràng mà cảm giác được thân thể chợt lăng không bốn phía độ ấm cũng ở cấp tốc bay lên ninh hiểu lập tức buông tay trợn mắt đi xem lại phát hiện chính mình không biết khi nào đã rời đi lãnh cung, hiện tại đặt mình trong với một mảnh liệt hỏa hừng hực thiêu đốt vượt sâu đoạn ngay biên. nàng một chân đạp lên vách núi thạch thượng, một khắc chân đã dẫm không, cả người không chịu không chế mà thẳng tấp hạ truy. phía dưới vực sâu trung ngọn lửa đổ rào rào vang, ly đến càng gần thanh âm càng lớn, dần dần trở nên càng như là làm cho người ta sợ hãi nổ vang. biển lửa chung trước người sóng nhiệt một đợt một đợt vọt tới, tùy thời đều có thể đem nàng hoàn toàn nuốt hết. linh hiểu nhĩ chặt mi, đôi tay hộ trong người trước nếu không đoán sai nói, nay hẳn là hảo ảnh, phòng trưng là vừa mới ở sương mù dày đặc chúng chiêu, nàng suy tư giải quyết phương pháp, nhai thượng phù nôn sắc mặt biến đổi cởi xuống áp chế tu vi bạch lửa, nháy mắt tới rồi bên người nàng, đem người gắt gao ôm ở trong ngực, ninh hiểu sửng sốt một chút, tự nhiên mà nhéo hắn xiêm y rỉa, dựa vào hắn đầu vai, tiền bối, phù nôn che chở nàng, nơi đi đến liệt hỏa nháy mắt diệt, đầy trời biển lửa cũng sinh ra tinh tinh điểm điểm lục ý, tựa như dừng ở giấy tuyên thành thượng mặc tích chậm rãi thấm nhiễm mở ra, hỏa nhai vượt sâu ở đống nhiên chi gian liền bị một mảnh lục ý giạt rào thay thế. Sinh cơ bừng bừng hoa tươi sán lạ, như vậy một phen cảnh tượng thay đổi bất luận xem bao nhiêu lần đều thực sự làm người kinh ngạc cảm thán. Hai người nhẹ nhàng mà dừng ở vực sâu cái đấy trên cỏ và áo góc váy biên vây quanh một bụi lại một bụi thất tinh hoa, dưới ánh mặt trời phong phú lại rực rỡ. Sinh cơ sống lại đã không phải ninh hiểu lần đầu tiên thấy, lại vẫn là nhịn không được ngạc nhiên. Nàng mọi nơi nhìn xung quanh. Cú nôn nhẹ nhàng ôm lấy nàng ở bên thai thấp giọng nói, đây là ngậm thú ảo cảnh, ở bên trong thật thật giả giả nhưng khó mà nói, hiểu hiểu ngươi phải cẩn thận phân biệt. Ngậm thú hi hữu sẽ xuất hiện ở thủ vệ nghiêm ngặt thâm cung rõ ràng là làm người sử dụng. Đơn thuần ngậm thú cũng không có quá lớn lực sát thương, nhưng nếu có người ở phía sau thao túng, kia bọn họ hiện tại sở đặt mình trong địa phương liền không khả năng là đơn thuần ảo cảnh. Giống vậy mới vừa rồi kia phiến biển lửa liền đều không phải là ảo giác, thân thể phàm thai một khi ngã xuống nhất định liệt hỏa đốt người thi cốt vô tổn. Yểu Yểu hiện tại tu vi không đủ, không có cách nào thoát khỏi thân thể gông cùm xiềng xích, một khi thân thể bị hủy chỉ sợ lại chỉ có thể lại trở lại muôn đời kính đi. Linh Hiểu cũng nghĩ đến nào cảnh điểm này, gật gật đầu ý bảo chính mình minh bạch. Ảo cảnh không thể ở lâu, vạn nhất bị lạc trong đó sẽ hoàn toàn hỏng mất trở thành một khối cái xác không hồn, cho nên hiện tại việc cấp bách là nghĩ cách mau rời khỏi, chỉ là rốt cuộc nên như thế nào phá cục đi ra ngoài, Linh Hiểu nhất thời cũng không có manh mối. Âm thầm người phí như vậy chắc chở, thậm chí không tiếc sử dụng động thú, không giống như là đơn giản muốn lấy nàng tánh mạng, tất nhiên còn có khác không người biết mục đích. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, chỉ có thể chờ đối phương chủ động lộ ra ý đồ, sau đó gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Linh hiểu đang nghĩ ngợi tới chuyện này, Phú Nôn lại đột nhiên đem nàng ôm lên. Tiền bối. Đôi tay theo bản năng mà câu vãn trụ hắn cổ, phản ứng lại đây Linh hiểu có chút không lớn tự tại. Không đau sao. Ninh Hiểu theo hắn ánh mắt thấy mới vừa rồi bị ngọn lửa thiêu đi một đoạn làn váy cùng bỏng rát địa phương. Hậu Chi hậu rắc hít hà một hơi, Phú Nôn tìm một khối bình thản sạch sẽ mặt cỏ đem người bông, mới ngồi sụp xuống thân thế nàng chữa thương. Bàn tay ở thương chỗ nhẹ nhàng đảo qua, đỏ lên nóng lên địa phương giống gặp lạnh thấm thấm nước suối, không trong chốc lát liền khôi phục nguyên lai bộ dáng. Hắn lại nắm lấy tay nàng, rửa sạch mu bàn tay thượng bỏng rát, mới cười cười cũng đến nàng bên cạnh ngồi xuống. Ninh Hiểu sơ sơ chính mình tay lại nhìn nhìn hắn trên cổ dấu răng, đó là nàng lần trước ở Hà Điều Cán, kỳ thật dùng linh lực thực dễ dàng liền có thể tốt, cũng không biết là đã quên vẫn là cố ý lưu trữ. Nàng gối gối căng đầu, phía trước là vọng không đến cuối vô biên lục ý. Hai người lặng lặng ngồi, ai cũng không nói gì. Ninh Hiểu nhìn chân trời, Phù nôn nhìn nàng. Trời xuống bạch lùa, ôn nhu mà chuyên chú ánh mắt liền lại không có nhưng dùng che lấp, thời gian lâu rồi, lại ở trời xanh mây trắng yên lặng nhu hòa bầu không khí hạ. Tuy là ninh hiểu như vậy ra mặt dày vạn sự không bỏ trong lòng, cũng có chút chịu không nổi ngượng ngùng. Nàng chậm gì gì quay đầu đi tới, tiền bối. Phú nôn về đi nàng ngọn tóc thượng bù công anh, làm sao vậy? Ninh hiểu nhìn chầm chầm hắn, lại không có ra tiếng nhi hồi hắn, hơn nửa ngày mới túi đầu nắm nắm váy đỏ biên tế nhuyễn thảo diệp, nhỏ giọng nói thầm nói, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì ý tưởng không an phận à? Nàng đã sớm cảm thấy quái quái, tổng giắt nàng tay còn có thể nói là trưởng bối chiếu cô tiểu bối. Nhưng thường thường ấp ấp ôm ôm còn luôn như vậy nhìn nàng, cùng trong trí nhớ vị kia phó công tử nhìn lục tay háo bộ dáng không có gì hai dạng. Phần 38 Nàng thanh âm rất nhỏ thực nhược có chút giống ở lầm bầm lầu bầu, nhưng phủ ngôn nghe được rõ ràng, hắn dừng một chút, không cấm hơi còn con ngươi cười ra tiếng tới. Ninh hiểu mặt vô biểu tình mà nhìn chầm chầm hướng hắn. Cười cái gì cười, có cái gì buồn cười, là chính là, không phải liền không phải. Đều là người trưởng thành, dứt khoát điểm nhi. Phú nôn ở nàng nhìn chăm chú hạ ngưng cười thành, cũng rút đi một chút ngày xưa phủ với mặt ngoài ôn hòa, cánh tay dài rối ra, vòng qua nàng tế nhuyễn vòng eo đem người ôm tiến trong lòng ngực. Hán cô ở bên hông lực đạo có chút đại, Ninh hiểu không khỏe mà tránh một chút, hai con tế mi cũng hơi hơi nhăn lại. Hán thái độ khác thường cường ngạnh mà ngừng nàng động tác, lại hôn hôn nàng mặt giống như trấn An, mới phụ đến bên thai ngôn ngữ gian hơi thở ấm áp, là, hiểu hiểu hiện tại mới biết được sao. Ninh Hiểu giật mình, tâm mắt mơ hồ rụt rụt vai ý đồ kéo ra hắn quá mức thân cận khoảng cách. "Phu Nôn, yểu yểu hiện tại có phải hay không thực vui vẻ?" "Linh Yểu, ân. Phu Nôn, ta hai người lưỡng tình tương duyệt, không đáng vui vẻ sao?" "Linh Yểu, a. Phu Nôn, xem đi, ngươi quả nhiên thực vui vẻ." Linh Yểu không ra tiếng nhi, so không biết xấu hổ, rốt cuộc vẫn là nàng thua. Nàng vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng như cũ ở trong lòng lực hắn. Lấy nàng tính tình, không có sinh khí không vui. Không có đào dao phay chém hắn, đã thực có thể thuyết minh vấn đề. Phú Nôn nghiêng đầu, bên môi ý cười càng thâm vài phần. Hai người ngồi ở trên cỏ, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nhìn phía chân trời mây trắng. Ngọc thú cùng phía sau màn người vẫn luôn không có động tác, bầu trời thái dương tây đi, màn đêm buông xuống, Ninh Hiểu dựa vào Phú Nôn đánh lên buồn ngủ. Phú Nôn nằm ngửa hạ, làm nàng hảo hảo ngủ một giấc. Chờ Ninh Hiểu tỉnh lại khi, màn trời thượng đã là đầy sao điểm điểm, xinh đẹp đến làm người không rời được mắt. Cái này địa phương vẫn là không có những người khác, cũng không có phát sinh cái gì khác thường, bình tĩnh an bình đến giống như một chỗ thế ngoại đào nguyên, phảng phất lúc trước lửa cháy biển lửa chưa từng có tồn tại quá. Ninh hiểu lo lắng nói, tiền bối, mộng thú như thế nào không có động tĩnh đâu. Không rõ ràng lắm, bất quá nghĩ đến đại khái là đang đợi một cái thích hợp thời cơ. Thích hợp thời cơ, sẽ là cái gì? Ninh hiểu đứng dậy đi ở không bờ bến mặt cỏ trong biển hoa, hái được một phùng hoa mới trở về ngồi xuống điền bụng. Thượng thần linh lực biến thành hoa hoa thảo thảo, cho dù là ở hảo cảnh cũng có xa xỉ giá trị. Có thể ăn nhiều một chút nhi liền ăn nhiều một chút nhi. Nếu đối phương đang đợi thời cơ, vậy chậm rãi chờ đi, dù sao chỉ cần có ăn ở không đói bụng bụng, nàng liền có rất nhiều kiên nhẫn. Nhưng mà này nhất đẳng, ở hảo cảnh ước chừng qua 6 ngày. phú nôn ở trên sân núi đà tọa, ninh hiểu hướng trên người sử cái hút bụi thuật, ngồi xồm ở bờ sông bốc một phùng nước trong. Mới vừa uống hai khẩu liền thấy đối diện bờ sông thượng ngồi sổn một con màu trắng tiểu thú. Tiểu thú vẫn là cái mới sinh ra không lâu tiểu hấu thể cái đầu không lớn hai nhị tiêm tiêm, tròn vo một đoàn, rất giống cái giống trướng phình phình nhung khí cầu, cho dù bất động tiểu thân mình cũng lung lay. Ngọc thú, rốt cuộc xuất hiện. linh hiểu nhẹ buông tay, lòng bàn tay thủy rầm rầm trở xuống giữa sông. Đối diện tiểu thú nghe thấy thanh âm vẫn là ngây thơ chất phác bộ dáng, chỉ là tròn xoe mắt to bắt đầu nổi lên quỷ dị hường quang Ngay sau đó, Ninh Hiểu bên tai liền xuất hiện một trận tiếng nói mềm mụ bấu thể thanh, nhưng kia ngữ khi có chút u lạnh lại mang theo vài phần mê hoặc, kết hợp ở bên nhau rất là quỷ dị. Quân thượng đã lâu không thấy. Ninh Hiểu tin tưởng này không phải mộng thú thanh âm, chỉ dùng lỗ tai nghe cũng nghe không ra xuất từ ai khẩu, nhưng túi cản khôn dư thanh bạch kích động đến cơ hồ xoay tròn lên, bằng vào lực lượng của chính mình cấp ra quan trọng nhắc nhở. Là vị kia vương hậu nương nương, cũng chính là Lăng Đông. Ninh Hiểu trong lòng biết rõ ràng Lại làm bộ không hiểu được, quân thượng. Têu ai? Ngươi là đang nói chuyện với ta. Ngộng thú giật giật thính hay, thanh âm kia lại truyền tới, yêu tộc chi thú, gọi tự nhiên là ta yêu giới chi chủ. Quân thượng nhiều lần luân hồi chuyển thế, quên mất cũng về tình cảm có thể tha thứ. Ninh hiểu đối nàng lời nói bất trí một từ, mà là nhướng mày hỏi ngược lại, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lại muốn làm gì? Quân thượng trở về nhà, tự nhiên là dâng lên đại lễ. Ngộng thú trong mắt hồng quang đại thịnh. Trước người con sông bắt đầu mở rộng, giữa sông toát ra hoa sen thịnh trán, nơi xa diện tích rộng lớn vô ngần mặt cỏ cung ở chỉ khoảng nửa khắc thành một mảnh bích lãng thao thao màu xanh lơ hoa sen hà. Này rõ ràng là nàng thường xuyên nằm mơ mơ thấy nơi đó. Trước 46, Nhu Hòa Phong từ từ nên diện mà đến, huệ bọc mát lạnh hơi nước cùng thấm người Hà Hương. Ngọc Thu đã biến mất không thấy, hoa sen trong sông bình tĩnh lại an bình. Ninh hiểu không có thả lỏng cảnh giác, đứng ở bên bờ vẫn không núp nhích chỉ ánh mắt mọi nơi tìm kiếm phù á nhưng mà khắp nơi cũng không thấy hắn, ngược lại là hoa sen trong sông có bóng người sướt sướt. Tiểu tiểu, ngươi lại muốn đi đâu nhi a? Giọng nữ truyền đến, che lấp ở ninh hiểu trước mắt thật lớn thanh hoa sen giống như có sinh mệnh, siêu siêu vẻo vẻo hướng nghiêng ngả đi, lộ ra phía sau lá sen thượng đang ở nói chuyện hai cái thân ảnh. Đứng ở bên phải tuổi trẻ cô nương nhấp miệng, đôi mắt thượng ngưng tuổi hồ không lớn cao hứng, mi rắc biên nhợt nhạt tấn ký cũng nhân buồn bực mà càng có vẻ hồng diễm diễm như hoa giống nhau. Ninh hiểu nhớ rõ cái này ấn ký, là lúc trước ở trong ngộng cùng nàng nói chuyện tiểu cô nương. Màu đỏ ấn ký đặc thù quá rõ ràng, nàng trong ngộng lại chỉ xuất hiện quá vài người, mặc dù hiện giờ trưởng thành dung mạo thay đổi, nàng cũng liếc mắt một cái nhận ra tới. Mà Dương Ninh hiểu đem ánh mắt lại chuyển hướng một người khác khi, không khỏi mẩn người. Dựa vào rơi xuống hoa sen cánh thượng người túi đầu cắn một ngụm sẽ xuống tới màu xanh lục lá sen, so với một người khác có chút không vui buồn bực, nàng thoạt nhìn càng nhàn nhã chút. Quan trọng nhất chính là Nàng có một trương cùng nàng giống nhau như lúc mặt. Hạ Tô, ngươi không cần đi theo ta, chính mình đi chơi, ta một lát liền đã trở lại. Không cùng liền không cùng Mi Giác có ấn ký Hạ Tô trừng mắt nhìn trừng mắt, xoay người nhảy vào trong nước. Nếu không phải trưởng lão mệnh lệnh, ta mới mặc kệ ngươi đâu. Yểu yểu sơ sơ cằm, nhìn nhìn nước gợn nhộn nhạo mặt sông, không có quá để ý đối phương theo tuổi tác càng dài mà dần dần càng lớn tính tình. Nàng ngẩng đầu ánh mắt mọi nơi ban quan, tâm mắt dừng ở trung quanh hoa sen thượng quét tới quét lui. Sau đó không lâu ánh mắt nhất định, lấy ra dao phay chém một gốc cây khai đến tương đối tốt thanh hoa sen. Có thể thừa được một cái tiểu anh hài đại hoa sen doanh mà đảo vào trong nước, yểu yểu đem tế cổ tay nhi thô hoa sen côn khiêng trên vai, biến mất tại chỗ. Ninh Yểu có nghĩ thầm theo sau, nhưng nghĩ lại nghĩ đến hiện tại không phải ở nàng chính mình trong ngộng, mà là ở ngộng thú ảo cảnh trung. Nàng cẩn thận dưới không có động tác, trước mặt cảnh tượng lại có ý thức bắt đầu tự động thay đổi. Trước mắt thanh hoa sen dần dần bị thủy chôn vùi. Ngược lại xuất hiện ở ninh hiểu trước mắt chính là một chỗ núi sâu tiểu cốc, nàng đứng ở sơn cốc cửa ra vào, ngoài cốc là hoa diệp sung xuê, thanh tuyền len keng, trong cốc lại là khô thảo hoàng diệp một mảnh hoang vu. Trong ngoài là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới. Ninh hiểu đi vào, nàng còn cố ý đem bốn cái hoàng phong ra, trong tay nắm thẳng, tiêu chúng nó tiểu tâm cảnh giác bốn phía để ngừa mộng thú ngầm đánh bất ngờ. Cùng lúc đó khiêng thanh hoa sen hiểu hiểu đã muốn chạy tới một tòa nhà gỗ nhỏ trước, nhìn trên nóc nhà ngồi nhìn chơi nam nhân. Cao cao dơ hoa đi phía trước đệ đệ, tiền bối, đưa cho ngươi hoa, vui vẻ không, cao hứng không. Nàng vừa dứt lời, hoa sen côn không chịu nổi một đường lăn lộn răng rắc một tiếng chặt đức, thật lớn hoa sen doanh mà chết đi xuống. Trên nóc nhà nam nhân bay nhanh tránh ra, túi đầu nhìn nàng một cái, lùng bí đao, ngươi tưởng tạm chết ta có phải hay không, quả nhiên hảo ngon độc Tâm địa, yểu yểu nhăn lại mi, thực không cao hứng, không chuẩn như vậy kêu ta. Nói xong, nàng lại nói. Hơn nữa ta như thế nào sẽ tưởng tạm chết ngươi, ta yêu ngươi còn không kịp đâu. Cửu thanh, đây miệng mê sảng. Ninh hiểu, nhìn chính mình đối phù nôn nói như vậy lời nói, cảm giác quái quái. Ninh hiểu ở bốn cái hoàng quỷ dị nhìn chăm chú hạ, ho nhẹ một tiếng. Cảnh tượng lần nữa có chuyển biến, bay nhanh mà thoáng hiện quá vãng thời gian. Nàng khiêng hoa sen tới thời điểm, trong cốc đất hoang mọc ra tân mầm. Ánh trăng dâng lên, thái dương rơi xuống, là nàng tay không rời đi thời điểm. Ven đường từ từ điều điều cảnh liễu nhẹ nhàng hoàng á hoàng, xanh đậm lá liễu tử sẽ phiêu phiêu rơi xuống, chờ đến nàng đi xa, trong cốc lại là một mảnh khô bại, ngay cả đưa tới thanh hoa sen cũng ngủ rũ. Ninh hiểu giống đang xem một hồi 16 lần tốc điện ảnh, đôi mắt đều có chút hoa. Không thể chậm một chút như sao. Ngọc Thú là ở đuổi thời gian sao Nàng chính nghĩ như vậy, Ngọc Thú tròn vo thân mình liền từ cục đá mặt sau đi ra, quân thượng trước kia thực thích đến nơi đây tới, hiện tại trọng lâm trốn cũ, gặp lại hồi ức Không biết có hay không nhớ tới một chút quá vắng đâu. Ninh hiểu thu hồi bốn cái hoàng, theo bản năng thẳng thắn sống lưng, mị mị không lớn thoải mái hai mắt, không có trả lời nó nói. Ngọc thú trong mắt hồng quang yếu đi một tức, dường như ở hồi tưởng cái gì, kỳ thật ít nhiều vị này thượng thần, quân thượng mới có thể bình yên vô sự. Quân thượng như thế nào sẽ một chút ấn tượng cũng không có đâu, xem ra gần ngàn năm thời gian quả nhiên vẫn là quá dài, ở muôn đời kính đợi đến lâu, cái gì đều bị rửa sạch sẽ đánh gần chết mới thôi năm tháng cũng như này mây khói theo gió mà tán giọng nói rơi xuống mộng thú lại thẳng lăng lăng mà nhìn trầm trăm nàng ninh hiểu không chịu không chế mà đối thượng nó mắt trong nháy mắt kia toàn bộ đầu gốc đều trở nên trống rỗng ninh hiểu hai mắt vô thần thật lâu sau thẳng đến mộng thú nhảy nhót mà đi xa nàng mới thanh tỉnh lại vẻ mặt mặc danh cẩm cung trong điện nội thị bưng lên một chén trà nhỏ chủ nhân còn đang xem sao ngan dặm xuân uống một ngụm trà thủy ngươi chưa từng cùng nàng đánh quá giao tế Không biết nàng có bao nhiêu rào hoạt, từ nhỏ đến lớn, luận diễn kịch gạt người nhất gian trái yêu ma cũng so bất quá nàng. Ta không yên tâm, dù sao cũng phải lại xác nhận một phen. Nội thị hỏi, không biết kết quả như thế nào. Nàng sắc thật cái gì đều không nhớ rõ, ngay cả mộng thú đều không thể đánh thức nàng ký ức. Muôn nời kính quả nhiên lợi hại, không hổ là thượng cổ kiểu trọng thiên đồ vật, lại có bản lĩnh cũng thắng không nổi nó luân hồi gọt rửa. Nàng Dạm xuân ngồi ở trang kính trước, nhìn ảo cảnh trung ninh hiểu không cấm mỉm cười. Cái gì đều nhớ không nổi mới hảo A, nói như vậy đến lúc đó ai cũng ngăn cản không được nàng kế hoạch. Nội thị khó hiểu, chủ nhân sao không mượn cơ hội này trực tiếp lấy nàng tánh mạng, cũng đỡ phải phiền toái. Nàng dặm xuân suy một tiếng, ngươi nói đơn giản, thật cho rằng nàng bên cạnh một tấc cũng không rời nam nhân là chết sao. Húng chi lấy nàng hiện tại tu vi cùng bản lĩnh, chỉ cần không có ký ức, căn bản không đáng lãng phí sức lực, còn không bằng hảo hảo an bài sau này kế hoạch, đến lúc đó yêu ma nhị giới đều ở ta tay. Cựu trọng thiên cũng đến cùng ta khách khách khí khí nói chuyện. Đến lúc đó mới kêu thật phong cảnh. Năm đó nàng thất bại quá một lần, phí nhiều năm như vậy thời điểm lại ngóc đầu trở lại, tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì sơ suất. Ngàn dặm xuân điểm điểm bóng loáng đại án, ôm khởi trong khụu tay hồng sa giải lụi choàng. Trầm gì gì mà đứng dậy, hảo, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi thượng một hồi cho hay, sau đó xuống sân khấu đi một cái khác địa phương. Ảo cảnh ở ngậm thú rời đi sau liền kết thúc. Ninh Hiểu lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình vẫn là ở sông nhỏ biên, Phù Nôn còn ngồi ở trên cỏ, chờ nàng đi qua đi. Phù Nôn mới vừa rồi đứng dậy tới mắt hàm hiểu rõ, hai người vừa đứng yên, đỉnh đầu trời quang mây trắng bị trế đầy sao rách nát bầu trời đêm căn uất. Hai người bọn họ lại về tới lãnh cung trong đình viện, sương mù dày đặc đã tan đi, rách nát đèn lồng ánh nến có vẻ phá lệ sáng ời. Phù Nôn một lần nữa hệ thượng thủ bạch lụa, hỏi, ngậm thú là, không phải mang ngươi đi nhìn cái gì? Ninh Hiểu chớp chớp mắt. Lắc đầu, không có gì. Phần 39 Phú luôn thấy nàng không muốn nhiều lời liền cũng không hề hỏi nhiều, Ninh Hiểu chủ động giữ chặt hắn tay, cùng nhau hướng lãnh cung chỗ sâu trong đi đến. Nàng biên đi tới một tay kia đẻ đẻ bên hông túi càn khôn, khỏe miệng nhấp khởi một chút như có như không cười, ở ánh nến minh minh diệt diệt rũ xuống mi mắt, dừng ở làn váy thượng ánh mắt lạnh cam cam. Hạ tô, lang đông, nô quốc vương hậu, này thân phận thật đúng là có đủ nhiều. Nàng muốn làm gì sao? lại tái diễn một lần năm đó đại loạn sao? Chương 47. Linh hiểu trong lòng có rất nhiều ý tưởng, trên mặt lại là chút nào không hiện. Nàng cung phu nôn đi tới một chỗ cũ xưa cung điện trước, Lãnh cung tưởng viện phân đông tây nam bắc khắp nơi, nơi này đó là một trong số đó, xa ngang môn su thượng mạng nhện dây dưa, nơi nhìn đến toàn là trần hôi trống chết, nghiêm nhiên nhiều năm không người dọn dẹp. Nửa khai cổng to vo rốt ban đêm gió lạnh, hô hô tiếng vang tử quỷ khóc sói rảo. Tây phế cung yêu ma chi khí là nhất dày đặt một chỗ. Ngộng thú tròn vo bóng dáng từ bên trong bay nhanh chợt lóe mà qua. Ninh Hiểu cùng phù luôn liếc nhau, song song nhập. Dây nặng cửa gỗ hên khép lại, toàn bộ trong điện chỉ có phù luôn trong tay đèn lồng có một tinh quang lượng. Đau hô tiếng thét chói tai từ hắc ám chỗ sâu trong truyền đến, Ninh Hiểu cùng phù luôn bay nhanh xuyên qua trước đường tới rồi Tây Phế cung hậu viện. Hai người bọn họ mới vừa đứng ở cũ xưa tiểu hành lang hạ, trong viện thạch đèn trụ theo thứ tự đằng mà sáng lên, huy hoàng như ban ngày giống nhau, Ninh Hiểu nâng tay áo chăn chăn nhẹ nhàng xoay chuyển đen lung liếng trong mắt tiểu muội cẩn thận là ninh doanh thanh âm ninh hiểu dừng một chút vừa động cũng không núc đích phù nôn rối tay một túm hai người xuất hiện ở mấy mét ngoại mới vừa rồi chạm tiểu một hành lang bị một đạo hồng quang đánh chúng dập nát hóa thành đầy trời cho bụi thiên diễn tông tu sĩ thế nhưng như vậy vô dụng phi hà đạo nhân lúc sau rốt cuộc vẫn là xuống dốc cột đá thượng nữ nhân liêu quá đầu vai màu đỏ sao y yè dù bận vẫn đúng dung nhướng mày bệ lẽ vương hậu nương nương Ngươi đây là có ý tứ gì? Linh hiểu lạnh lùng, đột nhiên ra tay, nhưng phi quân tử việc làm. Nhận ra ta tới. Ngàn dằm xuân bóc khăn che mặt, nhắc lên môi đỏ, cùng yêu ma nói quân tử việc làm, nhưng không có gì đạo lý. Các ngươi chính đạo tu sĩ luôn là đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, ước thúc các ngươi chính mình thì tốt rồi, kia một bộ nhưng đừng hướng ta trên người sự. Nàng cười hai tiếng, tay háo rộng hở khép mặt, tóc dài dây dưa màu đỏ và áo, câu nhân thực. Nốt ở đại lồng sát tử. Định lực không đủ nam tu sĩ nhóm đều là hai mắt đăm đăm, thần hôn hoa mắt. Ninh hiểu gắt gao nhấp môi, nhìn đến này tối ra, rất khó không cho nàng nhớ tới xa ở Đồng Sơn Thụ Linh, cùng với ở Hà đều chết đi lục tay áo. Trái tim cùng tối ra đều là người khác, trừ ra này hai dạng, nàng chính mình lại dư lại cái gì? Tiểu muội, Ngươi đi mau, lập tức rời đi nơi này. Ninh doanh cùng sở hữu tu sĩ cùng nhau tế ở Đại Lồng sắt Tử, la lớn. Ninh hiểu hướng nàng lắc lắc đầu phía trên ngàn dặm xuân nâng nâng tay lòng bàn tay chỗ vừa lúc rơi xuống một bó ánh trăng đi này không thể được muốn đi thì đi muốn tới thì tới thật đương nơi này là diêu tiệm ăn linh hiểu người rốt cuộc muốn thế nào thả bọn họ ngàn dặm xuân vung lên trường tụ xúc lên trong viện tả hữu hai nơi che chở miếng vải đen bên trái đại lồng sắt tử yêu khí tận trời chứa đầy các loại yêu tộc bên phải đại lồng sắt tử quan chính là một người tuổi trẻ nam nhân dựa vào song sắt côn thượng ánh mắt lánh lệ Xuất khẩu thanh âm như trời đông giá rét lạnh thấu xương, mãn hàm sát ý, ngàn dặm xuân, ngươi thật to gan. Mất tích tu sĩ, không thấy yêu tộc, toàn bộ đều ở chỗ này, đều là nữ nhân này làm chuyện tốt. Hắn trước khi tiến vào lăng cung vẫn chưa nhìn thấy Lão sư cùng Cựu thanh bồng dáng, mà là gặp Ngọc thú, vốn định tìm tòi đến tận cùng, không nghĩ lại gặp nói nhi. Nơi này sớm bày ra thật mạnh cơ quan, rõ ràng là sớm có dự mưu, liền chờ hắn tới cửa nhi. Ngọc Lăng chiêu dậy sớm sát tâm. Này kẻ hèn lồng sắt căn bản vây không được hắn, nhưng hư liền hư ở lúc này cả người mệt mỏi, căn bản xử không hết giận lực tới. Quân thượng, này hàng yêu trừ ma, chính đạo tu sĩ là nhất có một bộ. Thiếp biết quân thượng tu vi cao thầm, vạn không thể cứng đối cứng tới kêu chính mình có hại, cho nên cô Y vơ vét thật lớn một đám đuổi ma phấn, lấy ngàn lần liều thuốc bỏ thêm hương đặt lãnh cung ngầm ngươi tiến sân liền nhiễm. Ngan dặm xuân cười nói, quân thượng tuổi trẻ khí thịnh lại tự cao tu vi. Như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ bị trước nay đều trướng mắt đuổi mà phấn lược đảo đi. Nay liền nói cho chúng ta biết một đạo lý, cái gì đều không thể coi khinh, để được thập phần trăm phấn lượng, mà sao còn có ngàn lần vạn lần chờ đâu. Ninh hiểu nhìn nhìn ngàn giảm xuân, ánh mắt lại ở ngọc lăng chiêu trên người ngừng dừng lại. Ngọc lăng chiêu có điều cảm, nhịn không được ra tiếng nói, lão sư. Ninh hiểu hơi hơi trợn to mắt, tả hữu nhìn nhìn, ngươi ở kêu ta. tỷ tỷ, lại có thanh âm vang lên hấp dẫn mọi người ánh mắt qua đi vây khốn yêu tộc lồng sắt tử hắc y lìa váy dài nữ nhân bắt lấy song sắt côn chính vừa mừng vừa sợ mà nhìn linh hiểu cùng kỳ không nghĩ tới nhiều năm trôi qua cùng tỷ tỷ gặp lại sẽ ở như vậy một cái cảnh tượng dưới nhưng vô luận như thế nào có thể được lấy trong sẽ trong lòng vẫn là ước chế không được vui mừng nàng cao hứng mà lại đi phía trước thấu thấu tỷ tỷ ngươi cũng ở kêu ta linh hiểu biểu tình cổ quái một lời khó nói hết nói ngươi nhận sai người đi vị này tỷ tỷ Ngươi tuổi tác thoạt nhìn có thể so ta lớn hơn không ít. Cung kỳ dùng sức mà lắt đầu, nàng như thế nào sẽ nhận sai người đâu, liền tính nàng nhận sai, cựu thanh thượng thần liền ở đằng kia, ngọc lăng chiêu cũng ở đằng kia, tổng không thể đều cũng nhận sai. Nàng dằm xuân lần nữa xem kỹ ninh hiểu, xem phía dưới người cao mày, tâm lại đi xuống phóng phóng. Nàng vừa lòng mà câu môi cười, như thế nào còn gọi khởi tỷ tỷ muội muội tới. Hiện tại không phải cho các ngươi nhận thân thời điểm, nơi này cũng không phải cho các ngươi ôn chuyện địa phương. Hảo. Nguyệt đến Trung Thiên, đúng là tốt nhất thời cơ, cũng nên bắt đầu chính diễn. Nói xong, Ma Vật hiện thân thẳng tắp tập kích Linh Diệu cùng phù nô hai người. Ngàn Dậm Xuân liền thừa dịp lúc này nâng lên tay, lòng bàn tay đối diện đóng tu sĩ lồng sát, mặt mày vừa động, trong lồng tiếng thét chói thay hết đợt này đến đợt khác. Tây hữu Thúy hoàn toàn vô pháp không chế chính mình, trong cơ thể linh lực giống ngàn quân mã giống nhau áp quá kinh mạch sông thẳng đỉnh đầu, giống như một cổ cường đại lực hấp dẫn gắn vào phía trên, sở hữu linh lực đều bị sinh sôi rút ra. Tây Hữu Thúy gắt gao mà chế trụ lan can, quay đầu, bên người Phong quyết cùng Ninh doanh cũng khó nhịn cha tấn, hàn dao các người cũng là thân thể mất khống chế cả người run rẩy. Càng đáng sợ chính là, một ít tu vi thấp sư đệ sư muội, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất hấp hối, chỉ khoảng nửa khắc tóc đen biến đầu bạc, tuổi thanh xuân thành bà lão. Tây Hữu Thúy thấy này hết thảy, hoảng sợ văn phần, còn như vậy đi xuống, còn như vậy đi xuống nói, nàng, nàng cũng sẽ. Không không không, biến thành cái kia xấu bộ dạng. Sau này còn như thế nào sống? Tây hữu thúy hữu lực mà bắt lấy phong quyết, thép to, đại sư huynh cứu ta, ngươi cứu cứu ta. a! Phong quyết đã là Úc còn không mang nổi mình Úc, đang cùng ngàn dằm xuân yêu pháp toàn lực chống cự, căn bản phân không được thần, liền một chữ cũng không hạ xuất khẩu. Không được đến đáp lại, Tây hữu thúy càng là kinh hoàng, rồi nhặn không đầu giống nhau ở trong đám người tế hoảng. Ngàn dằm xuân cảm thụ trong cơ thể tu vi bạo chứng, lại còn không thỏa mãn tại đây, vung tay vung lên. Mặt khác hai cái lồng sắt tử cũng như tu sĩ bên này xuất hiện giống nhau cảnh tượng. Tự thân Tu Vi bị điền cuồng cướp lấy, Ngọc Lăng chiêu lúc này mới minh bạch ngàn dặm xuân ở đánh cái gì. Chủ ý đây là tưởng đem bọn họ Tu Vi Linh lực lược vì chính mình sử dụng, này chờ bí pháp tà thuật, hắn cũng không từng có quá tu tập nữ nhân này rốt cuộc là làm sao mà biết được. Sở hưu hết thể bất quá ở một lát trong ngay mắt, Tây phế cung hậu viện tiếng kêu sợ hãi hỗn loạn đau tiếng hô, còn có rất nhiều không dám tin tưởng dưới hồng mắt. Lãnh cung tường viện dường như kín không kẽ hở, bên ngoài thị vệ còn ngồi ở thềm đá thượng huyên huyên, chút nào không biết bên trong người vị trí nước sôi lửa bỏng. Ngàn dặm Xuân thả ra ma vật dây dưa không thôi, Ninh Hiểu ngăn cản chém giết đồng thời nghe cùng kỳ bọn họ thanh âm, không khỏi lại nắm chặt trong tay đao. Nàng đè xuống bên trong tâm tư, cùng Phú Nôn nói, "Tiền bối, ngươi giúp ta cứu tỷ tỷ bọn họ, nơi này ta tới." Phú Nôn nhìn ma vật thế công do dự một chút, chợt gật gật đầu, "Ngươi cẩn thận." Đại Ninh Hiểu ứng thanh, Phù Nôn lắc mình rời đi vòng đây. Một trưởng tách ra ngàn dặm xuân yêu pháp. Ngàn dặm xuân đã hấp thu không ít, thỏa mãn mà liếm liếm môi nhi. Nàng liếc hướng Phù Nôn, rất rõ ràng đơn thuần lấy nàng tự thân bản lĩnh không phải vị này thượng thần đối thủ, đại biểu lục giới sinh cơ chi nguyên thượng thần có vô cùng vô tận lực lượng. Nhưng thì tính sao, nàng hôm nay vốn dĩ chính là tới diễn một hồi chịu chết tiết mục. Bên này hạ màn, nàng mới hảo lặng yên không một tiếng động đi một khắc chỗ gõ la mở màn a. Nghĩ vậy nhi. Nàn dằm xuân nâng cầm lên cười lạnh nói, dám phá hỏng ta chuyện tốt, ngươi tiểu tử này cũng không bằng lưu lại mệnh đến đây đi. Nàn dằm xuân quyết tâm hướng phù nôn trên tay chịu chết, nhưng trên tay thế công lại một chút không trộn lẫn hơi nước. Nàng dư quang tử cùng ma vật chiến đấu hăng hái ninh yểu trên người sẽ qua, khinh thường cười nhạt, đối phó một đám món lòng đều như thế gian nan, xem ra xác thật không cần lại nhiều lo lắng chút cái gì. Hai bên giao thủ, sấm sét cuốn cuộn, đuôi lất nổi lên bốn phía. Ngàn dặm Xuân tận tâm tận lực mà diễn xong rồi cuối cùng một tuần kịch, che lại ngực rơi xuống khí nhi, hóa thành một sợi khói nhẹ. Ma vật tự nhiên mất đi nàng không chế, hoàn toàn đi vào hắc ám biến mất đi xa. Ninh Hiểu Thu hồi dao phay, ánh mắt lướt qua Lãnh cung tường viện nhìn về phía bên ngoài che phủ bóng cây, lại nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, giây lát sau mới vội vàng đi hướng Ninh Doanh, do hỏi khởi tình huống tới. Lãnh cung ngoại nội thị đã đổi đi Hôi Lam Xiemei, một thân hắc y dì che chở áo choàng. Hắn nâng mới vừa rồi ở lãnh cung hôi phi yên diệt ngàn dặm xuân, lo lắng nói: Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Ngàn dặm xuân ức trụ lồng ngực trung hỏa giống nhau bỗng cháy đau đớn cùng hộp máu xúc động, trong mắt lóe hưng phấn sáng rỡi, không có việc gì, chúng ta đi, lập tức rời đi Ngô quốc hồi hòa sen hà đi. Nàng tuy bị trọng thương, tu vi linh lực rồi lại lại thâm một tầng, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể không ngại. Hơn nữa nàng cơ hồ có thể thấy thiên quân vạn mã san bằng thiên hạ thịnh cảnh, điểm này nhi thường tính cái gì? Nội thì đáp, đúng vậy. Ninh hiểu đem Ninh Doanh nâng dậy tới, tương so với đại đa số người trật vật suy yếu, thậm chí sinh cơ đốn thất tóc trắng xóa, Ninh Doanh tinh thần muốn hảo đến nhiều, tu vi cũng không có hạ ngã. Ninh Doanh chính mình cũng kỳ quái, Ninh hiểu chỉ chỉ nàng túi càng khôn, Ninh Doanh ở trong túi sờ sờ, lấy ra một khối gương tới, kinh ngạc nói, là bởi vì cái này. Ngọc Kính ở nàng trong tay hừ nhẹ một tiếng, không có đáp lại. Ninh hiểu cười cười, ở hà đều bởi vì lục tay háo việc nàng mượn Ngọc Kính thử một lần. Thuận tiện cùng nàng tham thảo một chút có quan hệ với trước kia vật lý sở học kính mặt phản xạ, chính là để ngừa ninh doanh xuất hiện cái gì nguy cấp thời khắc. Đừng nói Nga, còn rất hữu hiệu, ngàn dặm xuân yêu Pháp rơi xuống tuy rằng không có hoàn toàn bị tá, lại cũng bị phản xạ đi ra ngoài không ít. chương 48 Ninh doanh sống sót sau tai nạn, nắm gương thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt có chút nhẹ nhàng vui mừng, nhưng mà đường ánh mắt xúc dừng ở mặt khác tu sĩ trên người khi lại không khỏi đem này phân may mắn trầm thu đi xuống. Lập tức mọi người có thể nói là chật vật bất ham. Vô luận là Hàn Đao Các vẫn là Thiên Diễn Tông, trừ bỏ cá biệt, đại bộ phận cấp thấp đệ tử đều nằm ở trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, tựa hồ liền nhúc nhích một chút sức lực đều không có. Mới vừa rồi hoảng loạn tây hữu thúy sớm vựng ở phong quyết trong lòng ngực, nguyên bản đen nhánh lượng lệ từ trước đến nay lấy làm tự hào tóc dài, đã là hoa dâm thất sắc, không hề sáng giỏi. Tu hành chi đạo vốn là không dễ, sinh tử đạo tiêu cũng bất quá trong ngáy mắt. Phần lớn người đối với con đường hung hiểm là có điều chuẩn bị, nhưng ai cũng không nghĩ tới sẽ ở phục ma đại điển thượng xuất hiện như vậy chẳng hướng. Hiện tại cái này tình huống, nên cẩn thận ngẫm lại, trở về lúc sau nên như thế nào cùng sư môn công đạo. Ninh doanh tâm đi xuống chầm chầm, Ninh hiểu đối này đó sầu lo không thế nào có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nàng đi đến phù nôn bên người hỏi tình huống của hắn. Phù nôn lại hệ hào bạch lùa, trầm ngâm nói, cũng không lo ngại, chỉ là vị kia vương hậu nương nương có chút kỳ quặc. Trận này xuống dưới quá mức đơn giản. Có thể thiết kế đem yêu tộc thiếu quân, ma giới tôn chủ còn có tu sĩ yêu ma cùng nhau giam giữ bắt lấy, đồng thời dẫn độ bọn họ tu vi, tâm tư tự nhiên kín đáo, như thế nào cũng nên lưu có bảo mệnh chuẩn bị ở sau cùng đường lui mới đúng. Phải không? Ninh hiểu ngô thanh, tạm thời cũng quản không được nhiều như vậy, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Y ngô quốc quốc quân đối vương hậu chẳng phân biệt thị phi ngưỡng mộ, nếu hắn biết chính mình đầu quả tim nhi thượng vương hậu xảy ra chuyện h sợ lại là một hồi không ổn thị phi. Tỷ tỷ cùng kỳ từ lồng sắt ra tới, liền trên người thương cũng bất chấp, đôi tay gắt gao túm chặt Ninh Hiểu tay háo, đầy mặt hưng phấn cùng kích động. Trong tay thật thật sự sự cảm giác, làm nàng dẫn theo tâm rơi xuống đất, quả nhiên không sai, không phải đang nằm mơ. Nàng bộ dạng vốn là xinh đến tươi đẹp, lập tức càng là thần sắc phi dương. Chuẩn bị cái tiểu mỹ nhân trong chốc lắc khóc trong chốc lắc người, hai mắt nước mắt lưng tròng mà nhìn chằm chằm, Ninh Hiểu không cấm sau này chuyện chuyện. Mai phủ ngôn ở phía sau đỡ lấy nàng, mới không dấm lên góc váy vướng ngã. Ninh Doanh bị ngàn dặm xuân quan trụ nhiều ngày, cũng biết vị này chính là hiện nay quản yêu tộc trên dưới thiếu quân, lập tức tiến lên đem hai người ngăn cách, cảnh giác mà nhìn về phía Cung kỳ, ngươi muốn làm gì? Cung kỳ mấy năm nay tạm thay trưởng tỷ chức trách, ở yêu tộc bên trong đã là nói một không hai tính tình, thấy Ninh Doanh như thế, rất là không vui nói, ta cùng tỷ tỷ của ta nói chuyện, ngươi cắm cái gì miệng? Quan ngươi chuyện gì? Ninh Doanh lạnh mặt lạnh. Ta là nàng tỷ tỷ, như thế nào không liên quan chuyện của ta? Thiếu Quân vẫn là không cần nói hiệu nói vượn cho thỏa đáng, ta trở vì Thiên Diễn Tông tu sĩ, nhưng nhiều không ra một cái sinh ở yêu tộc muội muội. Lời này nếu là truyền ra đi, người kêu ta muội muội như thế nào ở tu sĩ ở tông môn bên trong rừng chân? Phần 40. Ngày đó Khương Trúy Ngọc đơn giản là trong thân thể còn có một sợi ma khí, Vạn Âm môn liền sám xịt chạy, một tiếng cũng không dám lên án công khai. Hôm nay hiểu hiểu nếu mơ màng hồ đồ cùng yêu tộc nhấc lên cái gì tỉ mội quan hệ, trở trở về tu tiên giới, còn không biết sẽ có bao nhiêu đại đỉnh đầu lạn mụ khấu hạ tới. Cung kỳ dừng một chút, lập tức liền phải phản bác trở về, phù nôn đột nhiên mở miệng, thiếu quân. Cung kỳ xem qua đi, hắn lại nói tiếp, nghe nói hiện giờ yêu giới toàn lại thiếu quân chủ cầm trên dưới, thiếu quân bị câu ở chỗ này lâu ngày, yêu giới cũng không biết là cái tình huống như thế nào, theo ta thấy thiếu quân vẫn là tốc hồi yêu giới thì tốt hơn. Cung kỳ há miệng thở dốc, nhìn chằm chằm hắn cùng Ninh Hiểu một cái trước mắt, ám nhiễu môi, phất tay háo quay đầu đi, xoay người đi đem không người để ý tới Ngọc Lăng Chiêu phong ra. Ngọc Lăng Chiêu bất đồng với nàng xúc động, bình tĩnh mà luốt luốt tay háo, tuy nói bị thương, lại vẫn là một bộ trấn định không mất uy nghiêm bộ dáng. Cung kỳ cùng Ngọc Lăng Chiêu hai người xem như thanh mai trúc mã, nhưng từ nhỏ liền không lớn đối phó, sau lại yêu ma nhị giới bạo loạn, trước mắt vết thương, tỷ tỷ bị thương bị thượng thần mang đi. Ngọc Lăng Chiêu cũng không rên một tiếng rời đi yêu giới, trở về từ hắn lao tử trong tay kế thừa ma giới Giang sơn, lại sau đó bọn họ hai cái cơ hồ liền không có gì liên hệ. Cửu trọng thiên bởi vì năm đó yêu ma bạo loạn dẫn tới sinh linh đồ thán, đối nhị giới chen ép trừng phạt liền không đình quá, yêu ma nhị giới đến kia lúc sau nơi trốn đã chịu áp chế, cửu trọng thiên phi thăng đại đạo cũng không hề đối bọn họ mở rộng ra lấy kỳ trừng phạt, khi nào mở ra đến nay còn không có định số. Cùng kỳ cùng Ngọc Lăng Chiêu bận về việc chính vụ Hôm nay vẫn là này hai người đại loạn lúc sau lần đầu tiên gặp mặt. Nhiều năm không thấy, không lời nào để nói. Này hai người bốn mắt tương đối, Ninh Doanh Sấn này cùng Ninh Hiểu đưa mắt ra hiệu, ý bảo bọn họ cùng nhau rời đi. Chỉ là lúc này nhiều người trọng thương, cũng không tốt sử dụng phi kiếm, vẫn là phù ngôn hỗ trợ dơ tay huy tay háo gian đem một đám người chờ đưa ra Vương cung đại môn. Khương Trúy Ngọc tự buổi chiều liền vẫn luôn ở cửa cung ngoại chờ Ngọc Lăng Chiêu. Ngọc Lăng Chiêu tính tình cổ quái, nàng không dám tự tiện rời đi ở vương cung cách đó không xa tìm cái tầm nhìn rộng lớn tháp lâu khoe chân đả toạ nhưng thật ra không nghĩ tới vận khí sẽ như vậy hảo thế nhưng kêu nàng gặp được ninh hiệu đoàn người càng làm cho người phần chân chính là đồng hành thiên diễn tông cùng hàn đao các mặt khác tu sĩ lẫn nhau nâng đi đường đều run lên nhi nàng thần thức đảo qua phát hiện những người này quả nhiên là bị trọng thương ngay cả ninh doanh cùng phong quyết hơi thở cũng không bằng tầm thường thời điểm thuận lợi khương chuế ngọc trong lòng vui vẻ ông trời có mắt này thật đúng là hảo thời điểm nhiều ngày tới lấy ma giới công pháp tu luyện hiện giờ nàng tu vi rất có tiến bộ lấy ninh gia tỷ muội tánh mạng quả thực dễ như trở bàn tay khương chế ngọc hiếp hiếp mắt giữa mày nốt ruồi đỏ ở dưới ánh trăng phiếm một phân quỷ dị sáng rói nàng cắn răng cười ninh hiểu ninh hiểu đỡ ninh doanh ở cửa cung ngoại cách đó không xa vừa mới đứng nghiêm phía sau ẩn có gió mạnh váy phát phi dương nàng thân sắc vừa động xoay người sang chỗ khác liền thấy tháp lâu lập một người trong tay nắm có đỏ đậm roi dài hung hổ sát ý lăng nhiên Khương Trúy Ngọc, ngươi quả nhiên không chết. Linh hiểu công lực càng thêm thâm hậu, liếc mắt một cái liền thấy rõ đối phương. Linh doanh cả kinh, biết Khương Trúy Ngọc định là tới trả thù, thầm nghĩ không tốt, tiểu muội. Linh hiểu nhưng thật ra chấn định, tỷ, ngươi đừng lo lắng, nàng đã đưa tới cửa nhi tới, có thể sát nàng một lần, cũng có thể sát nàng hai lần. Rõ rạc. Chỉ bằng ngươi? Khương Trúy Ngọc cười lạnh liên tục, ngày đó nếu không phải Linh doanh, ngươi tính cái thứ gì? Ngày đó tuy nói giật mình với chính mình sẽ chết ở ninh hiệu trong tay, nhưng qua đi ngắm lại, vấn đề hẳn là ra ở kia thanh đao thượng. Bất quá phế vật chính là phế vật, được thần binh lợi khí thì thế nào, làm theo vẫn là cái phế vật. Không có ninh doanh, nàng căn bản gần không được nàng thân, càng không nói đến thương nàng mảy may. Đừng nói nhảm nữa, các ngươi hôm nay tất cả đều cho ta lưu lại mệnh tới. Ngày đó chi hận, nàng hiện tại muốn gấp trăm lần ngàn lần dâng trả. Đỏ đậm roi dài hình như yêu xà ở không trung vặn vẹo xoay quanh cuốn lên cơn lốc ngập trời, Linh Hiểu đem Linh Doanh đẩy đến một bên nhí đi, ngăn trở đối phương thế công. Ma giới đỏ đầm roi dài uy lực mười phần, chỉ bằng mấy ngày nay tu luyện chính đạo công pháp, kỳ thật khó có thể chống đỡ. Linh Doanh cũng đã nhìn ra nàng có chút cố hết sức, liền phải tiến lên hỗ trợ, Phù Nôn lại giũi tay đem nàng ngăn lại. Linh Doanh khó hiểu, Phù Nôn lắc lắc đầu, bạch lụa hạ hai mắt lẳng lặng nhìn chăm chú kia một phương. Linh Hiểu nhìn khương chuế ngọc trong tay vũ động roi dài, con ngươi khẽ nhúc nhích. Hắc đồng chung xẹt qua một đạo ám sắc hư quang. Bất quá ngay lập tức, Khương Chuế Ngọc